Tuốc Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ, trực phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Tuốc Quỳnh rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe tập 2 của bộ truyện Lắm vợ được viết bởi tác giả Ngô Hạ Chi. Và ngay bây giờ Tuốc Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những nội dung chi tiết của tập truyện ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe. Và quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh Tiểu hồ thú quân và ê kíp của kênh đọc truyện nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Vậy mà mấy cái miền đời vẫn không tha cho mỡ, chúng cào cấu cắn xé mờ liên tục giống như để thỏa mãn cơn giận tức cái thú vui của họ. Bà hội đồng đang đứng ở ngoài đi đi lại lại, sốt sắng không thôi, chốc chốc bà lại ngó đầu nhìn vào trong xem thế nào. Nhìn thấy ông thầy lang cứ chau mày rồi lại thở dài, lòng bà sôi như lửa đốt. Trở bà quay sang ông hội đồng, chỉ vào mặt đám hương chức vừa nãy mà chửi. Bà chửi trên đầu chửi xuống, bà môi móc mấy lời ra mà chửi. Bà tang lên tang xuống, khóc lóc ỉ ôi. Có mấy người muối mặt giận quá, liền quay tóe xa vị, nhưng có mấy người do không muốn mất lòng, câm miệng chịu trận. Cả cái chợ nghe chuỗi, tò mò quá, tụ lại thành một đám lớn quanh đó. Trời đất ơi, cháu tôi mà có gì, sao tôi sống nổi đi hả trời? Rồi bà tan khóc ầm um cả lên. Nhiều người tụ xung quanh chị chị trò trò xong bùm miệng cười. Ông hội đồng bị mất mặt, liền ra sức kéo bà dậy. Bà có thôi đi không? Đường đường là bà lớn mà ăn vạ dưới đường con rác cái thể thống gì nữa? Trời ơi, cháu tôi còn không biết nó sống chết thế nào, tất cả là tại lũ các người, cái lũ tham lam này. Bà giằng tay áo lên, "Fen này định sống chết với mấy kẻ kia." Ông hội đồng hoảng hồn giữ bà lại, liền bị bà cao cho một phát vào mặt, mà kệ ba má mình đang làm mọi thứ hỗn độn cả lên. Hai cậu hai cáo chỉ chăm chằm nhìn về phía mợ cả, đang nằm im liệm trên giường, cậu sợ chí cần cậu lôi ra một chút mời sẽ gặp chuyện nửa mất. Khoảng một lát sau, thầy Lan kêu hô trợ nấu lên một chén thuốc, mùi thuốc có chút nồng khiến vài người đứng gần phải bịp mũi, người ta còn thấy trong thuốc có một quả trứng gà nằm ở giữa. Thầy Lan nhờ cậu hai cáu đỡ mờ dậy, sau đó từ từ đút từng muỗng cho mờ uống. Mờ cả hai mắt lờ đờ, nhìn thấy trước mắt là một khoảng trắng. Cả người mờ ướt đẫm mồ hôi, lòng ngực trở nên bức bối đến khó chịu. Cái vị đắng của thuốc lan dần trong đầu lưỡi, khiến mờ muốn ngậm chặt miệng, có lẽ vì cơ thể yếu quá, chỉ đành buông xuôi tất cả. Tính toán mờ còn cảm nhận được cái vị trứng gà xen lẫn trong đó. Sau khi đút xong cho mờ, thầy lang liền kêu cầu ra ngoài bàn bốc thuốc để nói chuyện. Mà cầu thì cứ bịn rịn không muốn bu mở ra, nên ông Lý Hinh mới đành đi theo thầy. Cậu học trò bây giờ cứ căng cứ theo đường thuốc, ghi ra rồi bóc gói lại, thầy lăng lấy những gói thuốc đã gói xong đó đưa cho ông, rồi căn dặn cẩn thận. Mở cả cơ thể yếu ớt, lúc ban tay mấy lần bị sợ hãi, đã vậy còn bị chứng hư hàn, trong này là ngải cứu, đem về mỗi ngày phải sắc ra nấu với trứng gà, đối với người đàn bà có mang, có thể dùng để an thai và đẩy lùi được chứng hư hàn. Ông Lý Hinh nghe dặn dò tỷ Mỹ, liền cảm ơn Cầy Lan truởm đem thuốc ra ngoài. Từ dương trong lòng ông nổi lên cái sự mông lung chẳng rõ, cớ chi mở lại mấy lần sợ hãi như vậy, chẳng phải là có việc gì xảy ra khi ở nhà ông hội đồng bùi đấy chứ? Nhưng trước mặt đông người như thế, ông liền giấu nó vào trong lòng, định bụng khi nào về nhà truội hỏi riêng vợ sau. Trải trật mất một lúc lâu, hơi thở mờ cả mới bình thường trở lại. Ba hồi đồng kêu con đầu về nhà sắp xếp lại, rồi kêu thêm một chiếc xe ngựa để chở mợ về. Ngay lập tức, ông Lý Hân phản đối, vì nghĩ rằng đang bà có thai mà đi xe ngựa, bị sốc như vậy không ổn, huống hồ cái thai trong bụng mợ còn đang rất yếu. Tranh qua cãi lại một lúc, cậu Hai Cáo mới nghĩ ra cách thuê bốn người đàn ông gần đó để mợ nằm trên một cái cáng lớn, lót đệm bông mỡ dưới cho họ khiêng về. Ông bà hội đồng cho là phải, để võ mặt để cầu lo. Trước khi lên xe ngựa về nhà, bà còn quay lại căn dặn cậu nhớ chăm sóc cháu bà thật kỹ. Nghe tới đó, bụng già ông Lý Hinh càng sôi máu. Người nằm ở đó là con gái của ông, là con dâu của họ. Đúng là các máu tanh lòng, họ chỉ nghĩ tới đứa cháu của họ, còn con gái của ông thì họ có lo gì đâu chứ. Bài đường nóng dần, vợ con lát nữa sẽ tỉnh ngay thôi. Cậu hai cảo khi tiễn ba mẹ về và đi thuê người đến thì quay sang rót cho ông một chén trả. Người con rể này ông rất ưng ý. Vì trước hữu lễ sao lại thương vợ con? Mấy ngày trước nghe cậu nói cưới thêm một người vợ. Ông giận lắm. Biết đàn ông năm tê bậy tiếp là cái lẻ ở đời thường. Nhưng nếu người mà cậu cưới là tiểu thơ quê tú của nhà khác thì không nói. Đằng này lại rước một cái phường đỉ bợm xuống ca vô loại vào nhà, Khác đạo không xem con gái ông ra gì. Ông ôm một bụng tức lắm, nhưng ông chẳng dám ho he mà cừ lại họ. Ván đã đống tuyền, đàn bà trước giờ chẳng có mấy tiếng nói, nên nhà mẹ lại càng không. Chỉ sợ ông nói ra, nhà họ Bùi lại làm tình làm tụi, mợ cả nữa thì khổ mợ quá. Bốn gã đàn ông lực lưỡng, mỗi người một góc, khi người đàn bà nằm trên cáng, trên trán họ lấm tấm mồ hôi, không phải vì mỡ cả nặng mà vì họ sợ. Trình Cáng là con dâu của nhà hội đồng Bùi, trong bụng lại đứa cháu đích tôn của nhà họ. Ngộ Nhở họ làm cái chuyện tổn hại tới mợ. Có mười cái mạng của họ cũng không thể nào đền nối. Cậu ai cáo cùng ông Lý Hinh đi sau, thấp thỏm không yên. Vừa về tới nhà mấy đứa đầy tớ ở đằng sau ùa lên, tụi nó lo cho mợ cả nên cứ nhốn nháo cả lên. Ba hội đồng đuổi chúng ra, sau đó kêu cậu Hai Cảo bồng mờ vào trong. Lúc đấy vừa về, bà sai con đầu nói với mợ Hai mau xuống giọn nhà dưới, rồi dọn dẹp lại cái buồng kia cho mợ cả. Trong lúc hoảng loạn, cậu cũng không chú ý lắm, nên chỉ chầm chậm bế mờ vào, còn sai con đầu lấy ngải cứu đốt lên. Chả mấy chốc, cái mùi ngải cứu xộc lên cả cái buồng, mấy người đứng ngoài ho sặc sụa liên tục. "Cháu má sao rồi Hai Cảo?" Vợ con thị trạng đang yếu, đến cái tai cũng hơi yếu. "Tao bảo bay bồi bổ nhiều vào, sao bay lại để ra nông nỗi này cơ chứ?" Cái miệng bà hội đồng chửi um cả lên, như cả đám Tây tớ chỉ biết ngơ ngác nhìn bà, vì vốn chỉ cái chuyện chăm lo ăn uống của mợ cả là con mấn lo, mà nó đang ngủ ngon lành trong cái phòng của người ở phía sau, nên họ mới bị đưa ra chịu trận. Đang mắng, bà liền thấy mợ hai lúi cúi gần đó, nhặt nhạnh mấy món đồ rơi dưới đất. Vừa nãy mẹ đang ngồi trang điểm trong phòng, con đầu sâm sâm bước vào cùng mấy người đầy tớ, nó chẳng nói chẳng rằng kêu họ gom hết đồ của mẹ vứt ra ngoài. Mẹ giận lắm, đính cáng lại thì nó bảo, "Lời của bà, mẹ dám cãi." Ngay từ đó thôi, dì mẹ cũng biết câm miệng lại, trong nhà này có ai to gan lắm mới cãi lại bà. Mấy người kia quang đồ mẹ ra ngoài, mẹ cũng chỉ biết cúi cúi nhặt lại. Lúc nãy vừa nghe mợ cả được đưa về, họ liền bỏ mặc mờ mà chạy ra đón. Cả cậu cũng chăm chăm lo cho mợ cả, lướt qua mợ một cách rất phụ vạng. Vậy thì mợ trông chờ cái chi, chỉ nên âm thầm chấp nhận mà thôi. Của tí những giọt nước mắt lăn dài, mợ lặng lặng nhặt lại tất cả mà người ta lại đâu có để cho mợ yên. Nhìn thấy mợ nước mắt ngấn dại, bà hồi đồng lại càng tức tối, bà với lấy cây chổi gần đó chơi đến quốc túi bụi vào người mợ. Người đang ba ấy yếu ớt, giờ tỳ chống đỡ, còn bọn đầy tớ cũng chẳng dám can. Bọn nó biết tính bà, nhở đâu xen vô là chuốc lấy phiền phức. Đánh chán, bà quăng cây chổi xuống đất rồi mắng. "Cháu tao còn chưa mất, mày ở đây khóc lóc truểu eo ai, hay mày ghen ghét lại muốn cháu tao chết đi? Cái con này, hôm nay bà đánh mày ra trò." Nói rồi bà nhào vào cào cấu lấy mợ hai. Mặc cho mợ kêu khóc, nhưng chẳng có ai tìm cứu lấy mợ, rồi bà bác bợ quỳ giữa sân, nói tới khi nào bà cho mợ mới được phép đứng lên. Bằng không bà cào đầu bôi vôi, rồi quăng mợ ra ngoài đường cho thiên hạ phỉ nhổ. Dưới cái nắng chói chang, mợ hai cùng mình quỳ giữa sân, hai hàng nước mắt đã khô cạn từ lúc nào. Mạnh Thiều sự bình lặng, nhìn về phía đám người nhà họ Bùi kia, họ chỉ chăm chăm lo cho người đàn bà kia cùng với đứa con trong bụng, có ai thèm đối hoài tới mợ, ngay cả cậu giờ đây cũng không thèm nhìn mợ lấy một cái, vì lòng cậu nào có mợ trong đó. Nước, nước. Tiếng mợ cả Thiều Tào yếu ớt, làm cho cậu hai cảo cuống cuồng cả lên. Con đầu rót một chén trà nóng vội vàng bưng lên, cẩn thận đỡ mợ dậy, cậu rút chén nước cho mợ uống. Mợ ơi, mợ uống đi, mình dậy với tôi. Toàn ngâm nước trà mát khiến mờ dần tỉnh trí. Ông bà hồi đồng, ông Lý Hinh và mấy người đầy tớ túm lại xem mờ như thế nào. Đưa mắt mờ nhọc nhằn mở ra, nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ lắm. Bên tai mờ vang lên giọng cậu đang kêu mợ, nhưng cô Hồng khô khốc không tì đáp. Nghĩ mợ vì đông người quá khó thở, cậu xua tất cả mọi người ra ngoài, trừ ông Lý Hinh. Nhìn đứa con gái đáng thương, ông nắm lấy tay mợ mà kêu lên, Đỗ Uyên, con ơi. Bụng già ông đau thắt lại, cố kêu để mở tỉnh, nhưng mỡ vẫn cứ mơ mơ hù hù chẳng đáp. Ngày mợ con ở nhà là cành vàng lá ngọc, tay chẳng đồng tới việc chi nặng, cả ngày chỉ biết sống trong sự bảo bọc chở che của hai vợ chồng ông. Gã mờ đi, ông như đứt từng đoạn ruột, vừa nhìn mợ vì mang thai mà thân thể gầy gò, gương mặt hốc hác. Ông Lý Hận, sao lúc đó không kiên quyết mà từ chối, để mợ phải chịu khổ, chịu đau như thế? Gã con ngày cưới vui vậy, đêm về lại đứng bên này ngóng con. Có người làm cha làm mẹ nào lại muốn gả con đi? Gả đi đứa con đã sinh thành cơ chứ. Ở đời gái lớn lấy chồng, trai lớn gả vợ là cái điều ai chẳng biết. Ông Lý Hận buồn rầu buông tay mợ, cũng kêu cậu Hai cáo ra ngoài nói chuyện để mờ nằm nghỉ ngơi. Bịnh Trinh để mờ nằm xuống, cúi cúi đầu bước theo ông. Mấy kẻ bên ngoài nghe lén, bị ông bất thình lình đẩy cửa ra, liền sợ hãi bỏ chạy. Chỉ duy cô bà hội đồng chạy tới sốt sắng hỏi. "Ông vui, cháu tôi có làm sao không?" "Không sao đứa đâu chỉ vui, để con Đỗ Uyên nó ngủ một giấc cho khỏe đã." Tuy ngoài miệng vẫn giữ thái độ hòa nhã với bà Nhưng thế với trời là ông muốn song vào bóp chết bà lắm. Cái tuyến đành đá chua ngoa của bà ta trong vùng này chẳng có ai dám tranh cả. Mấy đứa tá điền của nhà họ Bùi quanh Nam Cày Quốc làm bục mặt ra vẫn cứ bị bà ta chèn ép đến nợ cái chuột đồng bạc. Không chịu nổi nên nói lý thì bị thu đất lại không cho làm, mà cái dơ ngở vùng này không làm ruộng chỉ có chết đói. Bụng già ông chắc mẩm Con gái của ông sống mợ đây với người đàn bà này cũng chẳng có gì tốt đẹp. Giờ giữa sân, mợ hai vẫn quỳ dưới cái nắng gay gắt, trên trán mợ đã đổ mồ hôi ròng rã, lưng áo bà ba đã ướt đẫm dính chặt vào trong áo, hai đầu gối mợ đau đến quỳ xuống, nhưng mợ chẳng dám ngã. Mợ sợ bà lại tức giận rồi đánh mợ, nếu vậy chắc mợ không sống nổi mất. Nhưng mà đầu mợ đau lắm, trước mắt mợ toàn là một màu trắng. Tôi khắc mỡ hai gá xuống, căng cúi từ đâu nhảy ra đỡ lấy mợ, vòng tay rắn rỏi của nó ôm lấy mợ vào lòng. Nó gào lên, khiến người gần đó nhìn qua hoảng hốt. "Mợ hai!" Nhìn thấy người đàn bà ấy ngước xíu, nhưng chẳng bước lại giúp, họ nhìn một cách sợ hãi. Rồi định lơ đi như không thấy. Còn bà hội đồng chỉ liếc mắt qua một cái rồi bảo, "Lại làm tình làm tội để người ta thương đấy." xoay đầu nhìn người đàn bà ấy, ông Lý Hinh liền hoảng hốt, nét mặt ấy, mái tóc ấy, cứ như là giống người kia tới tám phần, phải chăng là người giống người. Để tỏa lòng, ông bước lại gần mợ Hai đang ngất đi, đưa tay vuốt mái tóc loa xoa trước mặt mợ ta ra. Trời ơi, hiện ra trước mặt ông là gương mặt ấy, gương mặt của người ông đã ngóng đợi mấy chục năm qua. Hai tay ông run, run run, giọng nói khản đặc, Ngọc Mỹ mơ hai tầng trí vẫn chưa hoàn toàn chìm vào mê muội, bên tai vẫn nghe rõ hai cái chữ đó. Cái tên này không phải là tên của má ruột mợ sao? Người đàn ông này là ai, sao lại biết má của mợ? Có khi nào là người quen của má? Nhưng như vậy có ích chi, khi mà chính tay người đàn bà ấy đã bán mợ cho kẻ khác để kiếm mấy đồng bạc thỏa cơn đói. Dư đứa con trai và đứa con gái mà lại chọn mờ để bán đi thay vì đứa em trai, mặc dù người ta trả giá nó cao hơn. Từng dòng ký ức xưa cũ lại ùa về, Cao Nác lấy trái tim mờ, bóng dáng một người đàn bà với gương mặt hiền lành mà mờ gọi bằng má, đã quấn mờ lại trên chiếc thuyền của cánh hạc để lấy về những đồng bạc. Cái suy lưng tuyệt tình, đôi mắt sáo hoảnh không một giọt nước mắt xót thương, chính là điều sẽ không thôi ám ảnh mờ suốt cuộc đời này đi kiếm Tây Lan mâu lên. Giọng nói của người đàn ông ấy đã vang vọng cả bên tai mẹ, triết tiếc, sau đó nước mắt mẹ là một màn đen tối, sầu huông hút chẳng tìm thấy lối ra. Thời gian trôi qua nhanh tới đáng sợ, chưa gì rồi đã chập tối, mẹ cả cũng đã tỉnh, nhưng trong người vẫn còn yếu nên nằm mở trong buồng. Khắp cả cái buồng nồng nặc toàn là khói và mùi ngải cứu. Lâu lâu nghe được tiếng ho khan của mẹ, Cậu hai cáo, sau khi chờ mờ tỉnh dậy, bị ông quan trên huyện bắt lên phiên dịch cho vụ làm ăn, nên chỉ dặn con đầu ở nhà chăm sóc kỹ. Còn ông Lý Hinh sau khi trò chuyện với đứa con gái, cũng phải về vì trời đã tối. Ông bà hội đồng tỉ lo tiếp đãi vị khách trên tỉnh, trong buồn chỉ có mợ cả nằm nghỉ. Trước khi rời đi, ông Lý Hinh có ghé qua nhà sâu, khi buồn chật hẹp chỉ vừa đủ để một cái giường gỗ thêm một cái tủ chứa đồ, tạm bợ còn hơn nơi ở của người làm. Đã vậy, ngoài thằng cuội đứng ở ngoài ra, không có người nào đi theo hầu hạ nữa. Mở hai nằm trên giường, đôi mắt xinh đẹp mở ra, thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà, chả ai biết Mở đang nghĩ cái chi, hay họa chăng, chẳng ai muốn biết. Nhìn cảnh này người ta mới rõ được cái kiếp làm lẽ nó khốn nạn đến nhường nào. Hai người đàn bà kẻ được yêu thương chiều chuộng, người lại chịu cảnh hắc hối, lằn nhặt. Mợ Hai nghe được tiếng động, liền cực nhọc ngồi dậy. "Thưa, ông đây là." "Chào mợ, tôi là ba của mợ cả." Vừa nghe người đàn ông đó xưng danh tính, lòng mợ ngạc nhiên. "Cớ gì, ba của mợ cả lại đến phòng mợ, hay chăng là muốn gần hỏi việc gì đó?" mà giọng của ông lại hào hào, giống với người mà mợ nghe thấy lúc đầu. "Thưa ông, được ông ta hỏi quả là cái vinh hạnh lớn của tôi." Mợ nói nghe như vậy thì hơi quá, mợ là thiếp của cậu Hai cáo, là con dâu của nhà ông Hội đồng, tôi chẳng qua là một hương chức hèn mọn, làm sao sánh nổi cái vinh hạnh to lớn của mợ chứ?" Lời ông Lý Hình nói, tuy bề ngoài là đang khiêm nhường, nhưng nghe cũng rõ ý ở nghĩa trong đó, ông nhấn mạnh chữ thiếp như một lời nhắc nhở về cái thân phận lẻ mọn của mợ. Thằng cu ở bên ngoài vẫn tai lên nghe ngóng, nó là đứa ít học, chỉ biết vằm ba chữ nên chẳng hiểu nổi hàm ý sâu trong đó. Còn mợ hai tuy là đứa con gái bị bán vào gánh hát, nhưng về học hành mợ có phần dĩnh hơn, do lúc nhỏ mợ được má dạy dỗ, vừa nghe đã hiểu được ý của ông muốn gì, mợ liền khéo léo đáp. Thưa ông, Con dù gì cũng chỉ là kẻ được bà mua về để đỡ đần chị cả chăm sóc cậu, được một ông lớn ghé qua thăm, ô cũng là phước phần của con. Chỉ là hai vách mặt vừng, phận làm đàn bà đã có chồng, để người đàn ông khác bước vào phòng, e là không hay cho con và ông. Theo cái tục lệ xưa giờ, đàn bà đã có chồng mà còn cho người đàn ông khác vào buồng riêng, khác gì kẻ lăng loạn trắc ních. Nhại thì bị phạt kẻo Nặng thì bôi tró trét tró, dìm xuống lòng heo. Mà phạt là một chuyện, tiếng nhơ bị lưu truyền ngàn đời mới khổ. Mà mợ nghĩ cái thân mợ còn cái chi đâu mà lo tiếng xấu cờ chứ. Mợ cứ yên tâm, mọi người đều đã bận cả, ngoài tôi ra thì không ai rảnh để đến đây đâu. Câu nói của ông Lý Hình là điều mà trong lòng mợ biết rõ, nhưng mợ vẫn không tránh được, tự dân dân lên chút cay cay đời sống mũi. Ưu ti mợ có là cái chi trong nhà này mà đòi hỏi họ phải quan tâm mở cơ chứ. Kim lại giọt nước mắt đang chực chào rơi ra, mờ buồn buồn cúi đầu không đáp. Thật ra, tôi đến gặp mợ là muốn hỏi mợ đôi điều mà tôi. Giọng nói ông Lý Hinh trùng xuống, giống như đang dò hỏi mợ. Ngẩng đầu lên nhìn ông, ánh mắt mợ ngập tràn ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nhưng được sự chấp thuận của mợ, Ông liền hỏi thẳng Ngọc Mỹ là gì của cô? Lần nữa nghe được cái tên này tay mờ bất giác rung rung Người đàn bà đó làm sao mờ có thể quên Chính bà ấy đã sinh ra mờ cũng là người đã đẩy mờ xuống hố bùn đầy hôi hám Cứ sao ba của mờ lại biết bà ấy Cả hai người ấy có quan hệ gì chứ Thưa ông, đó là má của tôi Có việc chi mà ông lại muốn hỏi về bà ấy đang cố kìm lại lòng mình để không kích động, mợ hai siết chặt lấy hai và cáo bà ba, còn ông Lý Hinh, ông chẳng giữ được mình nữa, nắm lấy tay của mợ, lay mạnh. "Ngọc Mỹ đang ở đâu? Mau nói rõ cho tôi, nói rõ cho tôi biết đi." Mợ hai bị ông ấy dọa cho sợ hãi, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi vùng vẫy đẩy ông ra. Lúc này bên ngoài thằng Củi nhìn thấy, vội vã chạy vào kéo ông ra. Mất rất lâu mới có thể táo tợn ra cõi người mờ, nhưng ông Lý Hinh vẫn không thôi, ông ta gào lên, "Mẫu nói đi, Ngọc Mỹ đang ở đâu, mẫu nói cho tôi rõ đi." Cái sức già yếu của ông làm sao địch nổi lại với thằng cu ấy sức trẻ dồi dào. Nó giữ ông lại rồi kéo ra ngoài cửa, sau đó đóng chặt cửa buồn lại, xong rồi nó đứng chắn ngang phía trước, không cho ông xông vào. "Trời đã tối, người cũng đã tâm song, mời ông về cho, để cho mẹ con còn nghỉ ngơi." Dù bụng già đang sôi sùng sục lên, muốn hỏi rõ người đàn bà kia, nhưng nghĩ đến làm lớn chuyện thì cũng chẳng được gì cả, chỉ tổ mang tiếng xấu. Con gái ông còn đang ở đây, ông chẳng muốn mợ bị người khác đạm thiếu sau lưng. Nên nghĩ ngợi một lúc, ông liền quay người rời đi. Tang cuối nhìn theo bóng lưng của ông Lý Hinh khuất dần phía xa xa, lòng dạ nó tự hỏi, sao đột nhiên ông lại làm vậy với mợ của nó, phải chăng có nguyên do gì đó? Hay là do ông cố ý đồ muốn hại mợ nó. Đúng, chắc chắn là như thế. Ông ấy là ba rụ của mợ cả, trong lòng chắc chắn là có mưu tính để hại mợ nó. Không được, nó không cho phép ai làm hại mợ của nó nữa. Không ai bảo vệ mợ hai thì nó sẽ bảo vệ cho mợ. Sáng hôm sau, cậu vừa từ trên huyện về cả người mệt mỏi, vừa về đã nhìn thấy mợ cả đang ngồi trên tấm phản xem sổ sách. Mấy người tá điền đứng xếp hàng dài trước nhà để đóng tiền nợ, còn bà hội đồng thì đang gác chân trên ghế, mồm nhôn nhem nhai trầu. Năm ngoái mày cũng xin khất một nửa, năm nay mày cũng xin khất một nửa, mấy tính năng quịt của nhà tao luôn hay sao? Một ông lão râu tóc bạc phơ, bị bà hách sách khi xin khất một nửa tiền thuê ruộng. Cái giọng bà chanh chua, còn mắt không thèm liếc nhìn người ta lấy một cái tay bà cầm quạt phe phẩy, rồi đếm đi đếm lại số bạc trên tay. 5, 6, 7. Tổng mày đưa tao là 11 đồng, mà nửa tiền thuê ruộng là 12 mới phải, đã cứ còn tính ăn gian tiền nhà bà sao? Lấy bà, con nào cô dám, quả thực con đưa bà đủ 12 đồng, xin bà đếm lại cho con. Nãy giờ tao đếm cùng với 10 lần, chẳng lẽ đường đường là vợ ông Hội đồng lại đi ăn gian của mày 1 đồng sao? có tin tao nộp cố mấy ra đánh cho Như Dương không hả? Lạy bà con không dám, cúi xin bà rủ lòng thương, lần sau con đến sẽ đống đủ cho bà. Ông lão bị dọa đến tức kinh, chắp hai tay lại lấy lại đễ. Con người đàn bà ngồi trên ghế vẫn phe phẩy quạt. Nhiếc móc đủ thứ. Mấy người tá đi ngựa phía sau lắc đầu ngán ngẩm. Ông lão này đến đây cũng đồ lục tuần. Nợ tôi lúc còn trẻ quẻ đôi mươi, đến bây giờ vẫn chưa trả hết. Ôi, mãi cái nợ du đeo cái gông vào người, mấy ai có thể trả nổi, khi mà năm này qua năm khác vẫn còn bị chèn ép. Được rồi, tổng tiền mây cất năm ngoái với năm nay là 25 đồng. Tao tính lời rẻ cho mày, năm sau đem đến 30 đồng bạc đến đầy đống, không đủ thì tao lấy lại nợ cho đứa khác làm. Bà ơi, bà tính kiểu đó thì chết nhà con mất. Bò đến gần người đàn bà đó, ông lão chấp hai tay mà lẩy, nhà ông chỉ có mình ông và vợ làm lụng, sao mà đủ một năm hơn 30 đồng bạc cơ chứ. Cái mạng già của ông cũng không đáng giá nhiều đó. Bà hội đồng trợn mắt quát lớn, "Tao đã tính con người đốt xin với sợ, cuốc ra ngoài cho người khác vào đóng." Hai tên đầy tớ tiến tới, mỗi người xách hai tay ông lão mà kéo ra ngoài, khóe mắt đầy vết chân chim của ông lão nheo lại, rơm rớm nước mắt, còng miệng thì cứ lẩm bẩm cầu xin. Cậu Hai Cáo nhìn thấy cũng không nói. Vốn chuyện thu tiền của mấy người tá điền trong cái nhà họ Bùi này đã quá quen, cậu muốn giúp cũng không thể giúp. Mợ Cả đang ghi chép lại sổ sách theo lời bà thì nhìn thấy cậu, liền lật đật chạy tới, tay mờ xát xới túi da, luồn miệng hỏi xem cậu có mệt không. Có cần mợ đi nấu cho cậu ăn cái gì không? Trôi cầu vừa ngồi xuống ghế, mờ lại lúi húi rót trà đưa cho cậu. "Sao mình không nằm cho khỏe đi, ra đây làm chi cho mệt người chứ, cứ để sắp nhỏ nó phụ má." Nhìn thấy gương mặt mờ vẫn còn xanh sao, bụng dạ cầu xót lắm nên mới hỏi, đáp lại cậu, mở chiếc cười và nói: "Em sợ tụi nhỏ làm việc không cẩn thận rồi lại bị má la, với lại nằm trong vườn hoài, em ngột ngạt quá mới ra ngoài đó." Trong buồng của mợ bây giờ toàn là mùi ngải cứu, biết là nó tốt cho mợ, nhưng mợ không thấu nổi cái cảnh ngột ngạt đó. Vừa vặn hôm nay là ngày tá điền đến nộp tiền, nên mợ liền xin bà ra, cho phụ việc coi sổ sách. Cũng may bà coi đó là việc nhẹ nhàng mới cho mợ làm, không thì mợ nhàm chán chết mất. Bà hội đồng vẫn đang oang oang chửi mấy kẻ xin cất tiền đất, nhiều người còn bị bà lôi ra đánh cho ba hiếu vì tuổi đóng trễ, còn có người bà tính thêm lại gấp đôi. Nhìn qua nhìn lại, mấy người tá tỳ chỉ có thể ôm một nỗi khổ và tức để đi về nhà. Tiếng xe ngựa của ông Hội đồng vừa về tới ngõ, bà liền xua tay mấy người còn lại né qua một bên. Cậu Hai Cảo và Mở Cả cũng vội vàng ra tiếp đón. Nghe bảo là con của Quan Tình đến. Đến từ hôm qua mà đêm qua nhà xảy ra nhiều chuyện quá. Ông Hội đồng đã thuê một nhà trọ gần đó cho khách nghỉ ngơi. Trời vừa hửng sáng, ông liền cùng với vài người đi đón khách. Vì khách này có gốc gác không nhỏ, việc tiếp đón không thể qua loa. Có lẽ vì có sự đó, ngay cả bà Hội đồng cũng liền bỏ qua công việc thu tiền để ra tiếp đón. Ông Hội đồng xuống còi chiếc xe ngựa, rồi đợi vị khách phía sầu xuống, lúc này bà cũng từ trong nhà đi ra. Phía sau là cầu hai cáo và mờ cả. Từ trên xe ngựa, một cô gái được công đỡ xuống, nòm nhìn như mấy bà tây sang trọng, trên người cô phái là bộ đồ bà ba mà là bộ đầm phương Tây, tóc uốn xoăn cầu kỳ, mở cả hai mắt tròn xoe nhìn cô ấy, chắc mẩm đây là vị khách cả nhà đang nhắc tới. "Chào tiểu tơ, được tiểu tơ tới tầm nhà tôi thật là quý hóa quá." Ba hội đồng Tây Bắc mặt mừng như gặp được người thân. Lâu ngày đến chơi, còn cậu hai cảo nhìn thấy người con gái ấy mặt ngẩn ra. Kiều đang bà con gái tiểu cây lối vườn tây, cô không phải chưa từng gặp qua, nhưng cô ấy mang theo sự thu hút kỳ lạ. Mơ Cá nhìn thấy cậu, nhìn cô gái ấy, lòng mơ tự dưng lo lắng. Chạy hiểu sao, mơ thấy cái sự say đắm trong mắt cậu, người con gái ấy chào bà hội đồng. Rồi tiến tới chào hỏi vợ chồng mợ, nhìn tới cậu, cô ấy lại nói theo thứ ngôn ngữ phương Tây. "Bonjour." Cả mờ cả và ông hội đồng vẫn không hiểu cô nói chi, chỉ có cậu hai vừa nghe qua liền cười xòa đáp lại, họ nói với nhau bằng cái thứ ngôn ngữ phương Tây, xem chừng rất hợp ý. Cung ngờ chỉ là một người con gái mà tiểu tơ lại am hiểu mọi thứ như thế. Cô hai quá lời rồi, chẳng qua cha tôi thương tôi, để cho tôi sang Tây du học từ nhỏ, từ mới biết được, hóa ra còn có nhiều cái hay đến như vậy. Thật là trùng hợp, tôi cũng du học bên Tây vậy. Cô hai cáo vừa đi vào nhà vừa nói chuyện rìu rít với người con gái đó, cả ông bà hội đồng cũng vui vẻ đi theo. Chỉ có mình mợ cả vì lãng quên mất, lặng lặng cúi đầu đi phía sau. Lần đầu tiên cầu quên mất có vợ đang ở đây. Ngay phía sau cậu, trong ánh mắt cậu giờ chỉ có người con gái vừa đến ấy. Người ngoài sẽ nghĩ, cớ gì mà lại nghĩ xa xôi như thế? Nhưng người làm vợ, ai lại không nhìn được lòng người đầu ấp tay gối. Ánh mắt cậu nhìn cô gái ấy, sâu trong đó tựa như cái nhìn của cậu ngày cậu mới cưới mờ về. Trong nhà, đám đầy tớ dọn dẹp sạch sẽ, mấy người tái điền liền bị đuổi vào một góc sân để đứng. Cả nhà ông hội đồng vui vẻ đi vào cùng với vị khách. Mấy người làm nhìn rõ, cậu hai cáo nâng tay vị khách, cười nói vui vẻ, còn mợ cả thì lẳng lặng đi theo phía sau. Con đậu và con mấn lúc này đã khỏe, mới xì xầm với nhau. "Mấy xem, mấy xem, vị khách này xinh đẹp quá, tao nhìn còn mê." "Chứ vị người ta là tiểu thư con nhà quan tỉnh kia mà. Mà mợ cả cũng là tiểu thơ, sao nhìn mợ không giống người ta?" Mợ cả cũng xinh đẹp chứ, chỉ là con gái quê, sao bằng gái tỉnh, người ta còn được đi học ở bên Tây về đó. Thật sao? Hằng Chi, tao thấy nói chuyện với cậu hợp ghê. Hai đứa nó thì tầm to nhỏ, trồi cười rạc sụa, ba hồi đồng sợ mất mặt với khách nên quát cho tụi nó im. Con gái đưa cậu kéo ghế mời ngồi, sau đó cậu cùng với mợ ngồi phía đối diện, còn ông bà thì ngồi ở bàn trên. Lúc này cậu mới nắm tay mợ mà giới thiệu. Chào cô Minh Lan, đây là vợ tôi, là mẹ cả trong nhà này." Nghe mấy lời đó, trong lòng mợ chợt tan biến mất mấy cái suy nghĩ. Quay sang cô gái ấy, vừa vặn nhìn thấy cô ấy đang gật đầu chào mợ, nên mợ cũng gật đầu đáp lễ. Ông hội đồng cũng cười xoa, nói chuyện với Minh Lan, đa phần là hỏi về chuyện làm ăn, sức khỏe gia đình quan tỉnh như thế nào. Trải qua hơn mấy canh giờ, mấy người tá điền đứng ở ngoài đến đổ mồ hôi. Nhiều người muốn bỏ về lắm, nhưng sợ bà hội đồng làm có làm gì, họ lại có sống. Minh Lan đột nhiên quay sang hỏi mẹ và hỏi cậu. "Tôi nghe nói đã ngâm từ 5 tháng 7 tiếp, chẳng hay cậu đây có tên vợ nào chăng?" Gương mặt cậu và bà chợt đanh lại, không khí trùng xuống đến nỗi, mỗi nhịp thở của người các đều có thể nghe rõ. Mơ cả nuốt nước bọt, sau đó dè dặt đáp, Và trong nhà còn có em hai, mà em hai hôm nay trông người mệt mỏi không ra đón tiếp tiểu thơ được. Không sao đâu, tôi chỉ nghe nói thấy lạ thôi. Lạ? Là là cái gì vậy tiểu thơ? Thì ở bên Tây người ta chỉ có một vợ và một chồng thôi. Hai mắt mở cả tròn xoe nhìn Minh Lan, như không tin nổi điều vừa được nghe. Từ thuở xa xưa đến nay, có người đàn ông nào công năm thê bảy thiếp cơ chứ? Hoa Giang Chỉ khi anh ta nghiếu quá mới không cưới thêm người vợ khác, mà nếu tiệc chỉ có một vợ một chồng thì đó là người đàn bà có phúc phận lớn nhất. Tay mờ xoa lên vùng bụng của mình, buồn rầu nghĩ ngợi mông lung. Ông bà hội đồng kêu mở cả, với cậu Dựng Minh Lang vào buồn để cô nghĩ ngơi. Còn dặn cậu chiều keo xe ngựa dẫn cô ra đình làng chơi. Cả hai chị vân dạ, sau đó theo lời ông mà làm. Từ lúc đưa Minh Lan về buồn nghỉ ngơi, đến kỳ về lại buồn của hai vợ chồng, mợ cả đều không nói với cậu một câu. Cậu hai tưởng mờ mịt nên cũng không hỏi tới. Mấy người tái tiền cuối cùng cũng được đóng tiền xong trở về nhà, lì thở vào nhẹ nhõm. Ông hồi đông lúc này đã tay ra bộ đồ bà ba, đang tưởng trà thì bà đi vào, quăng lấy đồng bạc lên bàn, bà ngồi phịch xuống ghế. Bà bị cái gì? Bọn nó đống thiếu cho bà hay sao? Bà làm trận làm thượng lên với tôi. Vì bà làm cho giật mình, ông hội đồng bực bội nói, cả ngày hôm nay ông phải co ro khúm núm trước mấy ông quan lớn, rồi còn phải đi đón Minh Lan, quả thực là ông mệt đến đứt cả hơi. Mà bà hội đồng đâu có ta cho ông, bà càm ràm, hết chuyện trên trời rồi tới chuyện dưới đất. Mà phải chi nói xong thì tôi, bà lại tự dưng nghĩ ra cái chuyện không ai nghĩ tới. Ông ơi, Nghe bảo tiểu thơ Minh Lan vẫn chưa có mối nào dòm hỏi đúng không? Bà lại có ý gì đó? Tiểu thơ là người học bên tay, đâu có chịu làm lẽ cho người khác. Nghe bảo có mấy nhà quyền quý tới dòm hỏi mà không chịu đấy. Vốn sống với bà mấy chục năm, vừa nghe qua ông đã rõ ý định trong bụng bà. Thật sự là ông cũng muốn được kết thông gia với nhà quan Tịnh lắm, nhưng mà tiểu thơ lại nhất quyết không chịu làm vợ lẽ, nên chưa kịp nói. Ông đã phải ngậm miệng lại, bà Trì môi cầm mấy đồng bạc linh dạ vợ đến. "Tuổi lại tới của hợp với con trai chúng ta quá đó chứ. Có ai có lại đối ý thì nhà mình lại có tiếng tơm từ quan tỉnh." Ở cái làng tu kiệm này, mấy tây hương chức, có ai là không muốn có thể kết thông gia với một vị quan lớn cơ chứ, vừa có thể tiến thêm một bước, vừa có thể buôn bán thuận lợi hơn nhờ danh tiếng người đó. Nghĩ tới đó tôi, lắm kẻ đã thèm muốn Cớ chỉ, bây giờ mở ngon dân tới trước miệng mèo Bà hồi đồng lại bỏ qua cơ chứ Bà Quang nói về chuyện đó Tôi đang muốn hỏi bà về cái chuyện nhà kho Khi không nó lại cháy là sao? Hớp một ngùm trà, bà gác chân lên ghế mà đáp Tôi cũng đâu có biết Tự dưng đêm hôm nghe bọn nó hô hào cháy Rồi sáng ra thấy cứu được con mấn ở trong đó Tại sao, tôi nghe bọn đầy tớ nói bắt được Tằng Tiểu. Bên gia trên bàn đã ngồi lạnh. Người nòng gọi con mớn lên tay. Nghe tay tí ngồng nó chạy lên, nhưng thay vì sau khi lấy xong nó đi xuống ngay, đằng này nó còn đứng lại nghe ngóng. Tằng Tiểu bây giờ nó điên điên dại dại có hỏi được chi đâu, tôi sợ nó làm loạn mất mặt với khách, sai mấy đứa khác nhốt nó vào trong cái phòng trống. Vậy con con mớn. Nó bảo đêm tối quá mà nó lại vì nhốt, không nhìn thấy rõ ai làm. Không lẽ nhà cô tự bốc cháy sao? Ở ngoài, con mấn nghe bùng dạ nó sôi cả lên, làm sao nó quên được cái gương mặt kẻ muốn hại nó. đêm hôm đó, khi lửa thiêu rồi một phần nhà cô, khiến một phần vách của nó đổ xuống, chín mắt nhìn thấy kẻ đó đứng trước mặt. Cái gương mặt đó, cái điều cười đó có chết nó cũng không thể quên. Con mờ ngồm lấy bình trà đi xuống bếp. Nó cố kìm lại sự tức giận trong lòng, chẳng hiểu từ đâu, con đầu giày đam phía sau nó hù một cái, khiến nó giật bắn mình. "Mày điên sao?" Nó bực dọc mắng con đầu. Mắng xong nó mặt kệ, nó cứ chú tâm pha cho xong bình trà đã. Con đầu không chịu được, tựa lưng vào vách mà nói, "Sau này nhìn mày khó chịu thế." "Trong người tao mệt vậy thôi." Sau cái lần bị người các xích giết chết, Con mớ đã kiêng dè với mọi người xung quanh nó, ngay cả mờ cả nó cũng không muốn lại gần, nó sợ bản thân tin tưởng người nào quá, đến khi bị phản bội thì lòng nó đau lắm, giống như người đó vậy. "Ê, bà đang tính cưới thêm vợ cho cậu đó?" Huýt vai nó, con đầu cười cười, bóc một hạt đậu vòng gần đó bỏ vào miệng, nó vừa nhai vừa nói, vẻ khó tin hiện rõ mồn một trong đôi mắt còn mớ. Nói chừng tay lại, nghi ngờ hỏi, "Cậu phải mới cưới mợ hai vì sao?" Cưới mợ hai chủ yếu là muốn có một đứa cháu, bây giờ mợ cả có con rồi, mày nghĩ cái loại xuống ca vô loại đó còn giá trị sao? Lần này bà tính xe duyên cho cậu với cô tiểu thư vừa đến ban sáng. Hóa ra là như thế, vốn từ lúc cô tiểu thư đó bước vào nhà, nó đã nhìn thấy ánh mắt của bà hội đồng thêm tuôn đến nhường nào. Cả cậu hai cảu cũng bỏ mỡ cả để chú ý một mình người đó. Cũng đúng, vì tiểu thư đó vừa xinh đẹp lại quyền thế, nếu có thể kết thông gia thì nhà ông hội đồng mùi này càng thể bề thấy, trong làng này chắc mẫm không có ai vượt qua. Con mấn đâu rồi, mày chết dí dưới đó rồi phải không? Tiếng bà hội đồng từ trên nhà vọng xuống khiến hai đứa nó giật bắn mình. Con mấn đuổi con đầu ra ngoài. Vội vội vàng vàng pha một bình trà khác mang lên, tuy cúi đầu bước vô nhưng nó vẫn lắm lét nhìn cái thái độ của ông bà thế nào. Nhưng vừa lia đến bà, nó đã bị bà quát nên cụp mắt xuống. Mày dính cái gì, mày có tình tào móc mắt mày trai không? Ba hội đồng trừng mắt nhìn nó, như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Cái tính bà từ trước đến nay, ai trong nhà còn lạ gì nữa, nên cả ông hội đồng cũng chẳng dám tém nói. Còn Mẫn sau khi đem bình trà vào xong, thì cũng nhanh chóng lùi ra. Vừa lúc đó, ông quản đốc của xưởng gỗ mà nhà hội đồng làm chủ chạy từ ngoài vào. Gương mặt ông hớt hải, như đàn có chuyện gì xảy ra. Lòng con Mẫn trỗi lên sự tò mò, nó đứng ngay gốc cột ở sau cửa, nấp để nghe lén. "Ông ơi, ở ngoài xưởng gỗ xảy ra chuyện lớn." Câu nói của ông quản đốc làm cho cả ông bà hội đồng đứng bật dậy. Trên trán ông lấm tấm mấy giọt bồ hôi, rung rung hỏi. Mày nói xảy ra chuyện lớn là chuyện chi? Dạ bầm ông, con đang làm việc thì thấy có mấy ông quang tay chạy tới. Nói là có người báo nhà mình giấu mấy thằng Việt Cộng trong nhà. Giờ họ đang lụt tung cả xưởng gỗ lên đấy ông ơi. Nghe mấy lời của ông quảng đốc, ông bà hồi đồng tái cả mặt đi. Tội giấu Việt Cộng là tội chết. Nhà ông ai có gan làm như thế? nhất định là có kẻ đang tâm hãm hại, muốn đẩy nhà ông vào chỗ chết, hoặc cũng có thể là lũ quan Tây đang thiếu chút tiền của muốn moi tiền. Vốn nhà ông hội đồng Bùi là cái nhà giàu nhất nhì làng Tô Kiệm, nên chuyện này cũng dễ hiểu. Ông hội đồng vào nhà thay bộ áo dài khăn đóng, rồi quay sang dặn bà: "Tôi lên huyện nói chuyện với mấy ông quan lớn xem sao, bà ở nhà kêu thằng Cảo ra xuống, đưa cho mấy ông Tây ít tiền." Với lại mời họ bữa rượu cho yên chuyện đã. Lỡ người ta không chịu thì sao đây hả ông? Tôi biết cái bọn lính Tây, tụi nó làm căng để mình xì tiền ra thôi, nên bà cứ đưa túi nó đi, túi nó tự các sẽ im ngay. Ông bỏ lại một câu rồi vội vã đi ra xe ngựa để lên huyện. Lúc tay ở nhà, bà hội đồng dù trong lòng lo lắng ghê lắm, như bà không muốn làm mọi chuyện rối tim. Bà đi đến buồn của mợ cả và cậu, gõ cửa mà kêu. Hai Cảo, hơi cáo ơi, mày ra đây má có chuyện muốn nói." Mơ va cậu đang say giấc ngủ trưa, nghe bà gọi liền giật mình ngồi dậy. "Cậu Hai Cảo, khoác vội cái áo, vội vàng chạy ra mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ hốt hại của mẹ, cậu không khỏi ngạc nhiên. "Có chuyện gì mà má kêu con dữ vậy?" "Chả biết cái đứa độc mồm độc miệng nào báo nhà mình có việc cộng, mấy ông quan Tây đang cho người lục bán cái xưởng nhà mình lên kia." Mặc cậu hai cáo tái xám lại. Trên trán ráng cũng đổ mấy giọt mồ hôi, còn mợ cả mới chỉ nghe loáng thoáng cái chuyện đó, nhưng nhìn bà và cậu như vậy cũng hiểu là chuyện lớn lắm. Mờ ngồi dậy, vẫn lại mái tóc, cô cũng kêu bà ra ngoài, vội vá thay bộ đồ vest của người tây trên người. Tối tối quen, mợ lại chỉnh lại quần áo cho cậu, như cậu lại bảo tôi, trời bảo mời đi chuẩn bị cho cậu mấy trăm đồng bạc. Lầu mờ có chút khó hiểu Cần chi mà phải tới mấy trăm đồng bạc Không lẽ là lại có việc làm ăn chi lớn Mờ tò mò muốn hỏi Như cậu hối quá Đành nhìn lại mà đi chuẩn bị Mờ vừa ra khỏi buồn Tìm Minh Lan vừa bằng bước tới Mới đầu cầu tướng mờ còn chưa chịu đi Định quay sang nói Nào ngờ nhìn thấy Minh Lan Nên trở nên ngẩn ngơ Tiểu tơ, cớ gì cô lại vào đây Chẳng phải là anh hứa Sẽ dẫn tôi đi chơi ngoài Định Lan sao Nhớ tới lời hứa lúc nãy, cậu hai cáo liền đánh nhà lên đầu, đúng là cậu có hứa sẽ dẫn Minh Lan đi chơi, tự dưng lại quên bến mất. Nhưng mà nhà đang có chuyện, cậu đành cáo hẹn lại. Tộc bong tiểu tư tứ lỗi cho, sướng gỗ nhà tôi xảy ra chuyện, mấy ông quan Tây đang chờ tôi ở ngoài đó, chuyện dẫn tiểu tư đi chơi, e rằng phải để ngày khác. Cứ tưởng nghe đến vậy Minh Lan sẽ thất vọng ghê lắm, nào ngờ nghe xong hai mắt của Sáng Trừng Gò má cũng ưỡng đỏ lên vui vẻ Cô nắm lấy tay cậu Thành gỡn nói Tôi cũng muốn đi xem thử sưởng cổ nó như thế nào Anh cho tôi đi xem cùng với Tôi sẽ không làm phiền anh đâu Mình làng cứ nài nỉ Khiến cậu không kìm lòng nổi Mà đồng ý Ở ngoài bầu cửa Mở cầm va ly tiền Bần thần nhìn hai người họ Người con gái ấy đang nắm lấy tay cậu Mà cậu còn chẳng buồn đẩy ra Khóa mắt mở rơm rơm nước mắt lông da như bị người nào đó văng xé lên. Từ trước tới nay, Thuần là đàn bà có ai nắm lấy tay kẻ khác ngoài chồng mình. Mà cậu ấy nắm, cậu cũng không đẩy ra. Phải chăng cậu đang có ý gì đó với người con gái này? Gạt đi mấy giọt nước mắt, mở đem vali tiền vào cho cậu. Nhìn thấy mờ, cậu còn tỏ ý trách móc sao mờ đi lâu thế, rồi cậu vội vàng cùng với Minh Lan ra xe không thèm quay đầu nhìn lại mờ dù chỉ một cái, bóng dáng cậu cứ mờ dần, nhạt dần, trôi theo chiếc xe ngựa kia biến mất, chỉ để lại một đợt khói bụi mờ mờ ảo ảo. Mặc Khả đứng trông theo chiếc xe ấy một lúc, bận thần vuốt ve lấy phần bụng ẩn sâu chiếc áo bà ba, tựa đầu lên bậu cửa, hai mắt mờ buồn bã, ngần ngẩn nước. Từ dương lòng mờ lại lo lắng, nhưng mà lo sợ cái gì cơ chứ? Đàn ông năm thay bảy tiếp âu cũng là cái lẽ đương nhiên, huống chi cậu đã có mợ hai, mợ làm vợ cả thì càng phải bao dung. Cậu cứ thêm một người nào nữa thì có chi mà lạ. Nhưng mà mợ biết, mợ biết cô gái trong lòng cậu khác lắm. Chiếc xe ngựa dừng lại trước sườn gỗ của nhà họ Bùi, cậu Hai Cáo và Minh Lan bước xuống, rồi từng bước vào bên trong. Trong lúc cậu đang rất gấp gáp, cô lại thong thả ngắm nhìn xung quanh. Trên phía cổng trước cửa sưởng có một tấm bảng địa bốn chữ, "Bùi gia thịnh vượng". Ngoài ra, ở bên hai cột gỗ đã chạm các hình tượng của hai loài trông tứ linh, lân quy. Minh Lan dù đi phương Tây học từ nhỏ, nhưng cô cực kỳ yêu thích những điều trong văn hóa của quê hương. Cô đưa tay chạm lên từng vết chạm khắc, cảm nhận cái tinh xảo ẩn sâu bên trong đó. Mất một lúc, Minh Lan mới có thôi công say mê mà bước vào bên trong xưởng. Các công nhân đang bị bắt tụ tập lại một góc, bị lột áo và bắt đưa ai tây lên trời. Những người đàn ông và vợ rắn chắc vì mấy tên lính của người tây khám xét. Có mấy người phản ứng lại thì bị nọc cổ ra đánh, thừa sống thiếu chết. Minh Lan bẹn lẹn cúi đầu bước vào bên trong, bắt gặp cậu hai cáo đang cùng một viên đại úy người tây tranh cãi rất gay gắt. Trong phòng chỉ oang oang, tiếng của họ. Minh Lan ngước nhìn viên đại úy phát hiện ra ông ta rất quen mặt, giống như đã từng đến nhà ba nuôi cô. Nhưng bất chợt quá cô không nhớ nổi ra đó là ai. Cậu hai cáo nói một hồi, khuôn mặt trở nên đỏ nhiều gấp, hơi thở cũng khó nhọc, cả viên đại úy kia cũng như thế, nhìn hai người như hai con bò mộng chuẩn bị húc nhau để thỏa cơn tức. Nhìn tới như vậy, mình lảng hắn giọng, chìa tay ra với viên đại úy chào hỏi. Thật may là cách làm này của cô đã làm cho ông ta dịu xuống, còn nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cô. Minh Lan cùng đại úy trao đổi bằng tiếng Pháp, rất hợp ý nhau. Hóa ra, lệnh từ bên trên chỉ xuống, nói chuột đã chỉ vào nhà ông hội đồng bụi, nói đêm qua có hai tên vi cộng đi vào sưởng gỗ, chuyện này không đùa được nên ông ta mới làm căng lên. Suy nghĩ một lúc, Minh Lan mới quay sang bạn với cậu hai cảo. Họ báo đây là lời nói trên đưa xuống, anh không làm trái được đâu. Nhưng để họ lục xoát lâu như vậy, chẳng mấy chốc Lan đi khắp làng, người khác sẽ bảo nhà tôi làm cái chuyên nhân tuổi. Lời cậu nói không phải không có lý, nên Minh Lan liền quay sang trao đổi thêm gì đó với viên đại ủy. Chỉ thấy ông ta trao mày một lúc, sau đó hình như rất lâu mới cực cù đồng ý. Minh Lan miễn cười, tỏ ý cảm ơn ông ấy đã thấu hiểu. Viên đại ủy rút lính về, trước khi đi còn cúi xuống, đặt lên tay cô một nụ hôn kính trọng. Cậu hai cáo, dù vẫn không nghe rõ hai người nói gì, nhưng theo thông lệ vẫn rút ra hơn 200 đồng bạc đưa cho họ. Mấy tên đính tay nhìn thấy tiền, hai mắt cứ hấp hấy sáng quát lên. Còn chưa kịp hỏi, chúng đã xì tính tính chuyện kiếm mồi nhậu. Môi cầu nhích lên một cái, cuối cùng bọn chúng vẫn là cái tính thối nát như thế. Mấy người công nhân cuối cùng cũng đã thoát gọi chuyện đó, thở vào hồng một cách nhẹ nhõm ông quản đốc lúc này mới ló đầu ra, cả người hãy còn run rẩy. Cũng may vừa nãy ông lén chạy ra, đi báo cho ông bà hội đồng, không thì không biết bây giờ bọn họ ra sao. Đời ơn cậu, chúng con đời ơn cậu nhiều lắm. Hai tay ông quản đốc chắp lại, lại lấy lại để, cậu Hai cáo đỡ ông đứng dậy, cố gắng trấn an ông. Đây là chức trách của tôi, người ông cần cảm ơn là tiểu thư Minh Lan. Hồi đấy không có sự keo léo của cô cuối, chắc còn lâu mới giải quyết xong chuyện này. Gò má của Minh Lan chợt đỏ ửng cả lên, bẽn lẽn không dám ngẩng đầu. Cái chuyện giao thương buôn bán và tương tạo với người Tây, cô từng giúp ba mình làm rất nhiều, riết rồi thành quen, cũng không có ai khen cô một câu, hôm nay tự dưng được một người mở lời khen, lòng cô lại sinh ra một sự ngại ngùng khó tả. Sau khi cám tá Minh Lan và cậu hai cậu, công nhân trong xưởng gỗ lại trở về làm việc. Tiếng cưa và đục gỗ lại vang lên ầm ĩ cả một vùng trời. Cậu Sáng Tiên đi xem xét tiến độ làm việc của mọi người như thế nào, còn tiểu thư Minh Lan thì thích thú đi theo phía sau. Cứ gặn hỏi mấy chuyện trên trời dưới đất, hai người kệ đối người đáp, hệt như một đôi trai tài gái sắc, khiến cho người ngoài phải ngưỡng mộ. Vị tiểu tư đó là ai mà xinh đẹp quá bây ơi Nghe bảo là con gái của quang tỉnh đó Bởi vậy mẹ ơn đét ơi Người ta vừa xinh đẹp lại vừa học cao Không biết là cụ có người thương chưa Tôi đây là thân trai chưa vợ Chẳng ai có thể nào trèo lên cổng nhà quang không người ơi Đám con trai đang cưa cổ Nhìn thấy Minh Lan cùng cầu hai cạo đi qua Liền buôn lời treo kẹo Cái lũ đàn ông suốt ngày làm lùn tối mặt Này thấy đàn bà con gái liền tân tấn cả lên. Gặp phải mấy cô trong làng thì không bận lẹn cúi đầu chạy đi, cũng mắng cho họ một trận. Nhưng Minh Lan không phải thế, vừa nghe thấy mấy lời cà rỡ ấy, liếc mắt mà đáp. Cửa nhà quan có mấy cao, thằng anh chịu được trăm mèo thì ấy mở cổng cho vào. Nghe tới cái chuyện phải chịu hèo, mấy gã trai tráng toát cả mồ hôi. Vì chơ tà chết thì đau một lần rồi thôi, còn đánh heo thì chịu đau chịu khổ, nặng thì tàn phế. Bởi vậy, họ sợ bị heo hơn là sợ chết. Mình lảng nhìn thấy sắc mặt mấy gã trai tái mét, trong lòng hạ hề lắm. Mà cô thấy cái chuyện đàn bà con gái cũng chồng gèo lại đàn ông, có chi mà ghê gớm. Lúc còn đi học ở phương Tây, cô cùng mấy cô bạn bên đó hay chọc lại mấy anh chàng mà họ thích. Vậy mà về đây, cô làm như vậy lại bị ba đuôi với mấy người hầu kẻ hạ nhắc nhở, nói cô là con gái, làm như vậy là trắc nết. Xem chừng tiểu thơ thích tâm tú trong sưởng lắm, mà tôi lại bận công chuyện ở phía sau, hay là tôi kêu ông Tân quan đốc dẫn tiểu thơ đi. Cô hai cáo quay sang tiểu thơ mình lại nói, bộ dạng giống như gấp gáp làm chi? Nghĩ cậu chắc có việc bận thật, nên cô cũng không làm có, ông quan đốc nhận lệnh cậu liền dẫn cô đi xe mấy món hàng chuẩn bị chuyện đi. Chẳng mấy chốc, Minh Lan liền bị cuốn hút mà quên trời quên đất. Từ lúc chẳng có ai để ý, cậu đi ra phía sau xưởng gỗ. Ở nơi đây đa phần để mấy đoạn gỗ vụn và mấy thứ không cần đến. Cậu ai cáo tớ vào, thật may là bọn tay chưa lục xác đến đây. Trước mặt là một đoạn bị ngăn cản bởi cây cột vứt đi. Cậu gõ vào bức tường ba tiếng. Cộc cộc cộc. Mới đầu không nghe tiếng gò đáp lại Như thường lệ Làm cho cậu sợ toát cả mùa hôi Kiên nhẫn gõ thêm mấy lần nữa Nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng đáng sợ Bụng dạ cậu như ngồi trên đống lửa Có khi nào bọn họ bị bọn tay phát hiện hay không? Không thể nào Lúc nãy bọn tay đã rời khỏi đây Cậu nhìn thấy rõ ràng Chúng không bắt giữ theo ai Cố gắng gõ thêm một lần nữa Tiếm cậu như rớt ra ngoài Từ phía bên kia vòng ra Ba tiếng gõ Tảng đá trong lòng cầu như được gỡ xuống, lách người qua cỏi đám cây gỗ kia, cậu nhìn lại phía sau, khi đã xác định không có ai đi theo, cậu mới nhỏ giọng bảo, "Đồng chí, đã an toàn." Người bên vách nhận được tín hiệu, lúc này mới gỡ miếng vách kia ra. Ở phía chân vách tường hiện ra một đường hầm. Nhìn từ phía này, cái hầm chẳng có gì, ngoài khoảng tối sâu hun hút. Anh lúa là người canh cửa của địa đạo, lúc này mới bước ra. Cả người anh lắm lem bùn và đất, cái lưng vì những ngày táng chỉ chui hầm mà hơi cong xuống, trên tay vẫn cầm lâm lâm, khẩu súng AK chắc là lấy được khi đánh táng một trận lính Tây nào đấy. Cha hóa ra là đồng chí Cảo, vậy mà tôi cứ tưởng bọn Tây nó mò đến đây, định sống mái với chúng đây. Anh lúa cười hề hề, lộ ra hai hầm răng cái còn cái mất, nghe bảo lúc còn chưa đi kháng chiến, anh chỉ là một tay tá điền, ruộng quanh đương đồ lúa chín. Nào ngờ, bọn tay nó đến gồm sạch hít. Cầm tức, anh nhào vô quyết sóng mái với bọn nó. Thân cô tế cô, chưa được ai đòn, anh đã bị cả toán 6 7 thằng lính xông vào, bọn nó đá vào tay, vào bụng, vào chân, cả người anh đầy vết thương. Vậy mà anh có chịu khuất phục bọn nó đâu. Thằng tường tá ấy, định hất mặt lên với anh thì bị anh nhổ lại một bãi nước bọt vào mặt mà chửi. Nói thật, cái đứa ý thọ nhành lúa có hiểu nghĩa của chữ câu nào đâu. Anh thấy thằng Tây đi tuần hay chửi thì anh chửi theo. Mà anh chửi, chửi giọng anh há lồng há dạ lắm, còn thằng kia thì giận tím cả mặt, nó sai người nhổ răng anh. Anh thì vẫn cứ chửi, mỗi lần nhổ một cái răng, anh càng chửi bạo hơn. Máu từ mồm anh chảy ra, lan xuống cằm rồi xuống cả áo bà ba. Cũng may cho anh bọn lính Tây bì bên trên kêu vị nên ta cho anh bởi vậy nên cái hàm răng của anh mới lởm chểm, chỗ có chỗ không. Mà cũng nhờ như vậy, anh quyết đi theo cách mạng. Mấy đầu mấy ông bộ đội nghe cho lý do vừa thương vừa tội, cứ kêu anh vì báo tụ cho mấy cái răng mà đánh thằng Tây, anh cũng hùa theo mà đáp. "Đúng, phải đánh chứ, đánh cho tụi nó biết, nhổ răng dân Nam đâu có dễ tà thứ, cướp đất dân Nam cũng đâu có dễ." "Đúng rồi đó mấy ông, phải đánh, đánh để trả thù cho mấy cái răng của tôi, đòi lại đất đai cho dân mình." phải đánh. Cuộc sống của mấy kẻ đi làm việc cho đất nước vì mấy câu chuyện đơn giản như vậy mà trở nên vui vẻ. Cậu hay cáo phục họ lắm. Trong khi cậu áo gấm lùa là, thì họ lại quần áo sờn cũ, rách chỗ này vá chỗ kia. Trong khi cậu ăn sung mặc sướng phụ về, họ lại cơm cà, cơm muối, san sẻ bớt cho nhau. Trong khi cậu đang đệm ấm chăn êm, họ lại vắt đứt lạnh lẽo. Cậu mấy lần giấu chiếm gửi cho họ mấy đồng bạc, lương thực, quần áo nhưng vẫn không thể đầy đủ tất cả. Anh lúa là điển hình nhất, cả người anh gầy ton teo, hai cánh tay toàn là xương dẫu. Cái áo bộ đội tướng trưng sắp tuột xuống vì quá rộng, vậy mà chẳng khi nào trên môi anh tắt đi nụ cười cả. Cậu nhiều lần hỏi anh tại sao lại vui như thế, anh lại đáp: Khổ mà vui lắm cậu ơi. Những con người đầy trong cái khổ Họ vẫn vui vẻ cười nói với nhau. Với họ chỉ cần được đánh tăng tay để trả thù nhà nước là họ đã hả lòng hả giả. Chứ họ cũng đâu cần cái chi cao sang. Anh lúa dẫn cậu về trong hầm. Tay cầm một ngọn đuốt dẫn đường. Trước khi đi, anh còn cẩn tận đóng chặt cái nắp. Trong cái nơi tối tâm, huôn hút ấy, cậu hai cảo một tay vịnh lấy bờ tường, một tay vịnh vai của anh khom người cuối đi, giống như một gã tiên phong dũng cảm. Anh lúa quơ quơ ngọn đuốt, chân anh cẩn thận dò xét, có phải phía trước là bẫy hay không. Lúc đi qua mấy tấm ván gỗ, anh kêu cậu vịnh chắc anh, rồi cứ lần theo bước anh mà đi. Sau khi đi qua khỏi, anh lại cười hề hề như không có gì xảy ra. Chà, may mà không trớt xuống, không tì banh sát như chơi đồng chí nhỉ. Gáy cậu lành toát lên, nhưng cậu vẫn cố giữ cái vẻ bình tĩnh. Trong cái địa đảo này có đến mấy cái hố trông, mục đích là để khi địch phát hiện thì sẽ tiêu hao bớt sinh lực của chúng. Nhưng cũng có mấy bận, người của ta quên mất mà té xuống đó, mấy cây chông được vọt nhọn đâm vào da thịt khiến người đó chết mà không kịp nhắm mắt. "Đến rồi, đến rồi." Tiếng ăn lúa liêu lên mừng vui. Người ở phía trước mặt, phong hợp của ban chỉ huy ra lệnh, An toàn trung đội trưởng và thằng Hồng đang ngồi đợi cậu. Kế bên họ là ánh đèn dầu le lói đang cố đẩy lùi bóng tối. Cậu hai cáo bùng vai ăn lúa, lần mò từng bước tới bên họ. Đồng chí cáo vứt vá cho đồng chí rồi. Trung đội trưởng toàn đứng lên bắt tay cậu, tỏ ý biết ơn. Vừa nãy khi bọn tay song vào trên mặt đất, anh đã cùng với mấy anh em đồng đội thủ sẵn súng, chỉ đợi bọn nó tìm ra địa đạo này lập tức mở đường máu thoát thân. Thật may làm sao, vừa lúc ấy cậu đến giải vậy, không thì không biết biết bao nhiêu người phải đổ máu. Tôi có làm chi mà vất vả, người vất vả là anh em." Cô hai cẩu xua tay, cười cười nói, quả thực là lúc đại ở nhà trên, cậu có chút lo nơi này bị phát hiện thì những đồng đội sẽ không thể nào thoát nổi, cũng hay là cậu đến kịp. Lấy ra từ trong túi một xấp tài liệu được gấp nhỏ cầu vội vàng đưa cho anh Toán. "Tồi gian cấp bách, tôi xuống đây đưa tận tay cho anh cái này tôi mới an tâm." Nhớ tờ giấy đó ra đọc, gương mặt của trung đội trưởng trở nên nghiêm trọng, thằng Hồng hai con mắt tròn xoe nhìn hai người, liền giật giật tờ giấy kia mà đọc, tiếc là nó ở trong lớp dạy chữ kia không thèm học nên không hiểu mấy cái chữ trong tờ giấy nói gì. Chỉ thấy hai mắt toàn nhìn thẳng vào cậu Hai Cảo, hỏi lại một lần nữa. "Đồng chí có chắc Bọn nó phát hiện rồi hay không? Chắc chắn, bọn nó làm khủng khiếp lắm. Vừa nãy tay đại úy nói lên cấp trên. Không khí xung quanh trầm mặc xuống, trung đội trưởng toàn chống tay lên bàn, day trán suy nghĩ, nơi đây đã không còn an toàn nữa. Điều cấp thiết nhất là phải dẫn tất cả các đội đội đi. Nếu như rời đi, tám phần là sẽ bị bọn chúng phát hiện rồi mai phục, lúc đó sẽ xảy ra một đợt càng khủng khiếp hơn. Máu sẽ chảy thành sông, thay chức vành đống. Còn nếu sao quân đánh sẽ không thắng nổi với lực lượng hiện tại. Chuyện này chính là tiến thoái lưỡng nan, muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng không xong. Anh Vũ sao rồi? Câu nói của cậu ai cáo phá vỡ không khí trầm mặc xung quanh. An Toàn không đáp lời, chỉ thở dài sườn sượt, rồi anh kêu anh lúa về lại chỗ nấp hầm để canh giữ, còn anh và Tằng Hồng cầm một cây đúc Dẫn đường cho cậu Ở cái khúc đường hầm này Xung quanh trở nên tăm tối, trật hẹp Có những đoạn Họ phải bò trên những tấm ván cổ Để mắc qua hố trong Dưới cái ánh sáng lập loè của ngọn đút Cậu hai cậu nhìn thấy Những dây trong được vốt nhọn Chỉa tẳng lên trời Giống như chúng chỉ trực chờ một ai đó rước xuống Để ngoàm lấy họ Nghĩ tới cạnh đó Cả người cậu toát ra một đợt mồ hôi lạnh toát Đi một lúc rất lâu, họ mới có thể đến được cửa hầm ở phía sau bên trong. Hơi thở của ba người bọn họ cũng vì vậy trở nên khó khăn. Trung đội trưởng toàn quơ quơ ngọn đuốc tìm chỗ mở cửa hầm ra. Mở được rồi, mở được rồi. Anh kêu lên một tiếng, cực nhọc mở chiếc cửa được ngụy trang bằng lớp bùn đất ra. Từ phía bên trong, ánh sáng hắt ra ngoài, khiến họ không thích ứng được vài nhiều mắt. Hồng và cậu Hai Cáo tiếp tục bước, lần theo bức tường bước vào bên trong. Mấy đồng chí đã đến rồi. Dù dụi mắt mở ra, cậu lúc này mới nhìn rõ cái gian phòng này, nó rộng rãi và thoáng đãng hơn nơi vừa nãy, ngay cả đèn dầu và đuốc cũng nhiều hơn, trên mặt đất nằm la liệt những người đang bị thương, dưới lưng họ là mấy manh áo đã sờn cũ. Đón bọn họ là một người con gái tên Hiền Chị đã qua cái đồ tuổi lấy chồng, tuổi cũng đã sấp xị ba mươi mấy. Vậy mà trong đôi mắt chị vẫn trông veo như đứa con gái vừa tròn mười sáu. Chào đồng chí, tôi dẫn anh Cạo đến tăm anh Vũ. Nghe nhắc tới anh Vũ, gương mặt hiền trùng xuống, chẳng ai nói ai, cũng tự hiểu rằng sắp có chuyện xảy ra với anh ấy. Chị cầm ngọn đút dẫn bọn họ đi dần đến góc cuối của căn hầm. Đập vào mắt cậu. An Vũ nằm đó, như vần chân đã bị bắn bầm dập, không ra hình dạng gì cả. Trời ơi, bọn tây nó ác đến thế sao? Bụng dạ cậu Hai Cảo sôi sục lửa giận. Cả An Toàn và Thang Hồng dù đã biết trước, nhưng chẳng thể nào mà không bàng hoàng. Vì bác sĩ và mấy chị Trung quân y vẫn mong manh hy vọng, trong lòng họ biết rõ, có cố mấy cũng bằng thừa mà tôi. Có vài chị cố gắng cầm máu cho anh Vũ, khuôn mặt ấy còn đầm đìa nước mắt, đối mặt với đàn bay bom rơi, họ còn chẳng tìm sợ hãi, vậy mà khi nhìn mấy đồng đội mình sắp ra đi trong tay mình, lòng họ đã sợ quá, họ vẫn phải cố, giờ đâu có thể cứu được cánh tỳ sao? Ông bác sĩ lại giữ vững tinh thần nhất, vậy mà trên trán vẫn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, mắt ông đỏ âu vì cả đêm không được ngủ. Cả ba người lại gượng anh Vũ, thõ thé kêu tên anh. Mới đầu anh không nghe, vì mãi gắng gượng đắm nhìn cơn đau buốt xương. Rồi cuối cùng anh cũng nghe thấy, mệt mỏi quay sang phía họ, nở một nụ cười tươi rói. "Ơ, mấy đồng chí đã tối sao?" "À, đồng chí cáo, ở phía bọn tay thế nào rồi đồng chí?" Người đồng chí ấy mặc đen chiều đừng cơn đau hành hạ, vẫn mông ngóng chờ đợi tin tức. Cậu hay cảo cố kìm lại cơn tức nghẹn, giữ tay của anh ấy mà đáp. "Đồng chí cứ yên tâm, bọn nó đã đi cả rồi, đợi đồng chí khỏe dậy rồi mình đánh nó tiếp." Dưới khung cảnh tối đen xung quanh, mọi người có thể nhìn thấy cái vui mừng sáng lấp lánh trong đôi mắt của anh Vũ, như quên đi sự đau đớn. Anh nghiến răng cố đáp lại lời cậu. "Đánh, đánh chứ. Dù thân tôi có què quặt thì tôi cũng phải giết được trăm thằng tay." một câu duy nhất như thế, rồi anh lim dần trên tay cậu. Hơi thở rất sống của anh vụ cứ thế yếu đi, yếu đi, đến khi cậu không còn nghe thấy tiếng anh thở nữa, cậu mới rõ. À, anh đã về với đất mẹ. Không khí trong hầm đã trầm xuống, cậu hai cáo cứ để anh nằm trên tay, vị bác sĩ và mấy chị trung quân y thầm nhầu khóc rướm mức. Cả chị Hiền, An Toàn và Thăng Hồng cũng đi nhau sụt sùi. Trong căn hầm này, nồng đều mùi chết chóc đến đáng sợ. Hôm nay lại tiếp một người con của đất Việt về với lòng mẹ. Đồng đội khoác lên cho anh Vũ bộ quân phục sờn cũ, không chiêu hoa, không đèn trống. Người con trai ấy chỉ mang theo chiếc áo bạc, mang theo hoài bão và ước mơ một ngày tự do về cõi vĩnh hằng, nhưng không, tên của anh sẽ còn sống mãi, sống mãi cùng với non sông đất nước đệ thập lên ngọn lửa hận thù, ngọn lửa của hy vọng, của độc lập, tự do. Áo bào thay chiếu, anh về đất. Sau khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc cầu và tiểu thơ Minh Lan thông thả ngồi trên chiếc xe ngựa trở về nhà, suốt cả chặng đường dài mặc cho cô đang luyên thuyên kể mọi thứ, mình thấy ở sườn gỗ, cậu chỉ im lặng nhìn ra ngoài. Ở nơi quê hương này là nơi cậu đã cùng anh vụ lớn lên từ còn nhỏ. Từ khi hai đứa vẫn còn là những đứa trẻ ngây thơ, lần đầu gặp là khi cậu đang là một công tử được cưng chiều, anh là một đứa trẻ mộc đồng được ông bà thuê chăn trâu chăn bò. Con nhớ cái ngày đó, cậu hỏi anh rằng: "Lớn lên rồi mày đi làm cái gì? Không lẽ cứ đi chăn trâu suốt ngày sao?" Nghe cậu hỏi, hai mắt anh láo liên, rũ ghé vào tai cậu mà nói, "Tao sẽ theo mấy ông Việt Cộng, đặng trả tụi cho ba má tao." Cái chuyện ba má hành vũ theo Việt Cộng bị bọn Tây bắn chết, ai trong cái làng Tô Kiệm cũng rõ, xác của bọn họ bị bọn chúng kéo lê khắp cả làng làm gương, mặc cho anh chị theo van xin chúng. Tới lúc bọn chúng chán thì quẳng hai cái xác giữa đường, anh vũ phải đi vay mượn mới đủ tiền đi chôn cất. Thu nhà nợ nước anh tề vài đánh chết đám giặc ác độc ấy. Vậy mà nghiệp lớn còn chưa thành, anh đã ra đi. Anh có chuyện gì mà phiền muộn vậy? Tiểu thơ Minh Lan thấy vẻ âu sầu của cậu e dè hỏi, bên ngoài bị màn đêm bao vây, xung quanh đường làng vang lên tiếng ồn ươn kêu lên từng tiếng. Cậu hai cáo trong lòng vẫn ngủ ngang, nên chỉ thở dài thườn thượt mà đáp lời. Không có gì đâu tiểu thơ Trong sưởng xảy ra chút chuyện thôi. Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng nhà họ Bùi, vừa xuống cõi, cậu lăng tinh trước nhà, cùng Minh Lan cũng vội vàng chạy theo phía cậu. Ông bà hội đồng ngồi trong nhà, vừa thấy bóng dáng cậu, lập tức chạy ra hỏi. "Sao rồi con? Mấy thằng lính Tây nó có làm khó con không?" Cậu hai cáo chỉ muốn bỏ vào buồn để yên tĩnh, nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng hiện hữu trên gương mặt của ông bà hội đồng, cậu cũng ráng cười mà đáp. Mọi chuyện đã xong hết rồi, cũng hơn sao có tiểu thư mình làng giúp đỡ, không thì mấy ông tây còn kiếm chuyện nữa. Chỉ cần nghe tới đó, tảng đá trong lòng hai người mới trút xuống. Mọi cá trong nhà nghe thấy cậu vị, lật đật chạy ra. Vừa lúc ấy, mình làng vui vẻ nắm lấy tay cậu trước mặt ông bà hội đồng rồi tiếp lời. Cậu hai đây cũng giỏi giang không kém đâu trước mặt vợ cả, tay của hai người vẫn đang vào nhau, ánh mắt đưa tình nhìn nhau. Trời đất ơi, cái chuyện gì đang diễn ra thế này? Lòng mờ, nghi quả đúng. Cậu và cô tiểu thư ấy chắc chắn có tình cảm với nhau. Hơi thở của Mờ nặng nhọc hơn, tự vùng bụng quặn lên cơn đau điếng. Mờ gồng mình vịn lấy phách tường, trán nhễ nhại mồ hôi ướt đẫm. Mình, mình ơi. Lần nữa cơn đau như nhấn chìm Mờ, Cào cấu lấy từng tệ, từ nơi khóe mắt, nước mắt mờ chảy dài xuống nơi gò má. Trong cái nhập nhòe của làn nước mắt, mờ nhìn thấy cậu cùng với người con gái ấy đang ngở cùng nhau, trai tài, gái sắc. Mờ vẫn kêu cầu trong cái đau khổ cùng cực ấy, mờ cũng nhớ đến mũi cậu, như cậu giống như không nghe thấy. Cùng với cô gái ấy nói chuyện vui vẻ, đôi chân mờ gắng cười bước đến, dừng được mấy bước lại quỳ xuống Một màu đen từ từ che khuất lấy ánh mắt mờ, bên tai vang lên tiếng cầu hét thất thanh. "Mời ơi!" Đang cùng với tiểu thơ Minh Lan trò chuyện với ông bà hội đồng, Tử Dương cầu nghe bịch một cái, xoay lưng lại, liền thấy mợ cả đang quỳ xuống, tay thì ôm lấy bụng. Cô sợ hãi dâng lên trong cầu khiến cầu như phát điên. Cậu chạy tới bên mợ, ôm lấy mợ trong vòng tay. "Mời ơi, mình làm sao vậy mình?" Bùm em, bùm em đau quá mình ơi. Dầu mơ thều thào như ngọn gió mông manh, mồ hôi từ lưng áo ướt sảng cả tay cậu. Ông bà hội đồng hoảng hốt la lối um trời, kêu mấy đứa đầy tớ đi tìm tài lang. Cả nhà họ Bùi chằng mấy chốc đành náo loạn cả lên. Cậu hai cậu dang tay ôm lấy mợ, sai con mớn với con đầu đốt ngãi lên. Cả cái buồng chằng mấy chốc toàn là cối, khiến ai cũng lo sặc sụa. Cậu nắm lấy tay mẹ, cố gắng trấn an. "Mẹ nơi cố lên, một lát nữa tài lan sẽ đến." "Em đau quá mình ơi." Mẹ gồng mình cắn chặt môi vì đau đớn, bàn tay nắm chặt lấy cổ, vô thức siết lại. Khiến cậu cũng đau đến chảy cả mồ hôi. Còn mới lúc này mới đem lên chén thuốc ngải và trứng gà, đọn lấy chén thuốc đó, cậu dỗ dành mẹ. "Mình ngồi dậy, uống lấy chén thuốc cho đỡ đau." Soảng Vừa ghé tới miệng, cô lại vì đau quá mà hất đổ cả chén thuốc. Dưới nền nhà lên loáng thuốc và mảnh sành vỡ, lúc này ở ngoài, bà hội đồng lòng già không yên, cứ đi đi lại lại, chốc chốc bà lại ngóng ra ngoài cửa để xem bọn đó dẫn tài lan về hay chưa. Nào ngờ đã lâu như vậy cũng không thấy ai bước qua cổng. "Con chào má." Giọng nói của mợ hai làm cho bà giật cả mình lên, vốn dĩ không ưa mợ Lại sẵn đang bực mình nên bà mắng. Mày làm cái trò gì thế? Không thấy nhà đang dịu chuyện hay sao? Còn ra đây, định mang xua rũi đến đây hay sao? Dạ không có, con nghe ồn ào, để con ra coi thử. Đầu mờ đã cúi xuống, hai mắt sơm rớm nước mắt. Lúc này ở trong phòng, nghe thấy nhiều người đang kháo nhau. Chuyện mờ cả đang có chuyện, nên mờ mới hiếu kỳ ra xem. Nào ngờ vừa ra, đã đụng phái bà đang đứng đó. Con không mau vô đó phụ đi. Mày đến đứng ở đây trơ mắt ra nhìn sao? Mợ hai còn chưa kịp đáp lời đã bị ba hội đồng đẩy vào trong. Cái mùi khói xộc thẳng vào cánh mũi, khiến mợ chịu không nổi phải dùng tay che lại. Cậu nghe thấy tiếng mợ cũng chỉ quay sang nhìn mợ đôi chút rồi lại lo lắng săn sóc cho mợ cả. Người đàn bà đang ôm bụng quằn quại trên giường, rồi nghĩ lại cái cảnh mợ bị bạc đãi, lòng mợ như bị lửa đốt. Chẳng phải vì mợ đang lo cho mợ cả, mà vì mợ tức. Nếu không phải vì mợ cả có mang, mợ sẽ không bị ghẻ lạnh, bị đầy đọa. Đúng, là do đứa nhỏ trong bụng kia xuất hiện, mợ mới chịu cái cảnh này. Phải gì? Nó không tồn tại. Một cái suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu mợ, nhỡ đâu đứa bé đó không còn thì sao? Chắc hẳn mợ cả sẽ lại trở về cái cảnh bị hắt hủi, bỏ rơi giống như mợ lúc này. Hai mắt mờ nhìn chằm chằm vào cái bụng mờ cả, nuốt từng ngụm nước bọt. Vừa lúc đây Tây Lan cũng được lôi đến, bị ba hội đồng kéo vào bên trong. "Thầy xem thử con dâu tôi nó bị cái gì, nhanh lên Tây ơi." Trên người ông Tây Lan, chiếc áo bà ba còn chưa kịp cài nút, cáu quân cũng xoa ống ngắn ống cao, nhìn cũng đủ hiểu ông vội vàng chạy đến đây như thế nào. Vừa đến, ông đã chạy đến ngay giường mờ cả, đồng thời đuổi hết tất cả ra ngoài. Ông còn kêu con mắng, đem hết những lò đốt này cứu ra ngoài, con mắng đốt nhiều như vậy, sợ không làm cho mờ chết ngạt được hay sao. Ông bà hội đồng, cậu Hai Cảo và M2 đứng ở bên ngoài, chốc chốc lại ngó vào trong xem xét tình hình. Trong lúc mọi người vẫn còn nhốn nháo, thì Tiểu Tầm Minh Lan lại lủi thủi đứng một góc nhìn qua. Vừa nãy cô cùng với cậu đang trò chuyện vui vẻ, tự dưng nghe thấy cậu hét lên một tiếng, thì thấy mợ cả ngã xuống, hiện tại thì không còn ai chú ý tới cô nữa, mà vẫn còn đang bận lo cho đứa nhỏ trong bụng của mợ cả. Cạch, ông Tây Lan vừa mới cửa bước ra, còn chưa kịp mở lời đã bị mọi người túm tụm lại hỏi han, khiến ông tở không nổi. Cùng mây sao cậu hai cáo cản họ lại, ông mới có thể nói chuyện. Có phải gần đây mợ cả gặp chuyện chi buồn phiền hay không? Quay sang hỏi cậu Nhưng đáp lại ông là cái ngỡ ngàng khó hiểu, dường như cậu cũng không biết vợ mình đang chất chứa rất nhiều buồn phiền trong lòng nên mới đồng thai. Ba hồi đồng thì chàng đầy sợ hãi, cứ chất vấn liên tục. "Cháu của tôi nó có sao không hả tày?" "Tôi mới cho mở uống thuốc an thai, bây giờ đã ổn, mong rằng mọi người trong nhà nên săn sóc mợ cho kỹ, thai rất yếu, nếu lỡ gặp thêm chấn động gì, sợ là không giữ được nổi đâu." Lời Tây Lan vừa dứt, tự nhiên sắc đánh ngang tai của ông bà Hội Đồng và cậu Hai cáo, Mở hai đứng ở phía sau, nhìn gia đình họ Cổ sợ, miệng nhếch lên cười một cái. Trong lòng Mở cảm thấy thỏa mãn lạ thường khi nhìn thấy nhà họ Cổ sợ đến như vậy. Phải, Mở phải khiến cho nhà Hội Đồng bùi này thân sơ thất sợ, tuyệt tử tuyệt tôn thì Mở mới có thể hài lòng hả dạ. Còn Mẫn theo lời Tây Lan dặn, đem một bao thuốc xuống sắc linh, chờ mợ dậy rồi uống. Lúc sắc thuốc xong, nó cẩn thận đo lượng lượng nước và lửa vừa đủ để liu riu không lớn. Mấy bận, bà vú trong nhà theo lệnh bà hội đồng sợ nó không cẩn thận mà xuống kiểm tra. Mấy lần như vậy, cứ xuống là mở nắp xem có bao nhiêu cái thiếu chi không, hay là nấu có kỹ hay không. Đến khi nấu xong mà mợ cả vẫn chưa tỉnh dậy, nó đành để niu thuốc vào tủ chủ đi làm việc khác. Chỉ trời có vậy, Mở Hai liền lén lén bước vào, chắc chắn không có ai. Mở tiếng lại gần nhiêu thuốc mà mở ra. Cái mùi thuốc nồng nặc xông lên mũi, khiến Mở lập tức che mũi. Móc từ trong túi ra một nắm rau răm, Mở bóp nhuyễn rồi quấy đều. Lúc còn ở trong đoàn hát, Mở có nghe được mấy người đàn bà nói, rau răm có thể cầm kinh nguyệt, mấy người có mang ăn nhiều sẽ dẫn đến sảy thai. Vậy nên mợ mới làm cái chuyện này, để khi mợ cả xảy tai, sẽ không có ai nghi ngờ. Mợ đang làm gì thế? Bất Tinh Linh nghe tiếng tầng củi, mợ giật mình shít ngã, cũng may làm sao không đổ đi niêu thuốc, không thì mợ chết chắc. Hai con mắt tầng củi trố lên nhìn mợ. Trôi mới nhìn đến cái niêu thuốc, mợ hai đẩy nó ra, sau đó lảo liền nhìn xung quanh. Mày quá, không có ai nhìn thấy. Mợ vuốt vuốt ngực để trấn tĩnh trở lại, đầu óc thằng cuối chợt hiệu ra, chân mày nó chau lại, định nói gì đó với mợ. Nào ngờ mợ nghe thấy tiếng con mấn đi vào, liền kéo nó theo lối sâu rợi đi. Ra khỏi vườn bếp, mợ nắm chặt tay nó kéo ra khu vườn phía sau. Nơi này tương đối rậm rạp, nhiều cây, lại ít kẻ muốn lai vãng đến. Mợ kéo nó vào một góc khuất, sau đó bù nó ra có phải mờ bỏ cái gì đó vào thuốc của mợ cả không? Nghe thấy câu hỏi của thằng cu ấy, lòng mờ chợt cứng lại, như một kẻ ăn cắp bị phát hiện, mờ nhe ánh mắt nó, nhưng nó lại xoay người mờ lại, bắt mờ nhìn vào nó, mờ lắc đầu phủ nhận. "Anh nói gì tôi không hiểu, tại tôi đói quá nên xuống kiếm đồ ăn, đâu có biết đó là thuốc của chị cả." Vừa nói, hai mắt mờ ngấn ngấn nước chực khóc. Lòng thằn cuỗi đâu phải sắt đá, nhất là trước người đàn bà này, mờ nói thì nó tin, nó tin mờ tất cả. Vòng tay rắn rỏi của nó ôm lấy mợ, bảo bọc và che chở nhiều báo vực. Sau khi mợ cả tỉnh dậy, mấy ngày liền cậu Hai Cảo đều ở nhà chăm sóc mợ, không dám rời nửa bước. Cậu sợ là cậu rời đi, mợ lại xảy ra chuyện gì đó, cả ông bà hồi đồng cũng không dám lớn tiếng với mợ, sợ mợ lại đồng thai thì khổ. Cứ vậy cả nhà yên ổn đâu chừng gần cả tháng. Việc đồ ăn thức uống của Mờ đều do con mấn với mấy bà vú chịu hết. Có đôi lần bà hồi đồng xuống vì sợ bọn họ không cẩn thận bỏ bầy bà lại hại Mợ. Bà còn dặn người làm kẻ ở trong nhà nhất định Mờ đi đâu phải đi theo tới đó, không được bỏ Mờ một mình. Mọi người trong nhà vì Mờ đang mang thai đều chăm sóc Mợ, quên đi tất cả mọi thứ. Tiểu thơ Minh Lan cũng mấy bận đòi cậu Hai dẫn đi thăm thú xung quanh, nào ngờ cậu lại từ chối khéo, nói rằng mợ cả hay còn yếu, nên để lần sau dẫn cô đi, dần dần cô đành phải tự đi xem mọi thứ. Hôm nay nghe báo đầu làng có mở một lễ hội, có cả cánh hát về mua vui cho bà con. Với cái bản tính ham vui của mình, tiểu thơ Minh Lan nhờ ông hồi đồng kêu cho một chiếc xe ngựa để đi chơi. Cô là con gái cưng của Quan Tĩnh, nên ông nào cô dám làm phật ý, nhưng để an toàn hơn, ông còn sai tiêm con đầu đi theo để hầu cô. Trước lúc đi, nó cứ lải nhải với cô rằng, đàn bà con gái ai đi dự hội cũng mặc áo dài xuống xính, nên nó chọn cho cô bộ áo dài màu chàm, kín cổng cao tường. Nhưng tiểu thư Minh Lan bây giờ chẳng khác gì một tiểu thư dịu dàng đoan chính. Đó, tiểu thư, thấy em nói đúng chưa? Tiểu thư mặc bộ này là đẹp nhất đó. Câu đầu nó hịnh hỉnh cái mũi, không tiếc lời khen ngợi cô. Đứng trước gương ngắm bản thân trong tà áo dài, má Tiểu Thư Minh làn thoáng chốc ửng đỏ. Từ dư nghĩ đến, nhớ cậu hai Cảo nhìn tới cô lúc này thì có phải sẽ ngạc nhiên lắm hay không. Nhưng mà cô chỉ dám nghĩ thôi, người đàn ông ấy đã có vợ, mà còn có vợ hai. Nghĩ đến cảnh đó thôi, cô lại chành lòng lắm, nhưng mà cô chành lòng thì được cái gì cơ chứ? Cô cũng chẳng hiểu rõ. Sau khi chuẩn bị quần áo đẹp đẽ, tiểu thơ Minh Lan cùng với con đầu cùng nhau đi ra xe ngựa để ra đầu làng. Như khi họ còn chưa ra đến cửa, đã thấy mợ Hai chạy đến xin đi chung. Lần đầu gặp gỡ, Minh Lan ngỡ ngàng nhìn mợ, cô không ngờ mợ Hai của cậu lại đẹp đến như vậy. "Xin lỗi tiểu thơ vì tất lý, chẳng qua tôi cũng muốn đến đầu làng dự lễ hội, nên chẳng hay có thể quá gian tiểu thơ không?" "Ờ, đương nhiên rồi." Sau cái giây phút ngỡ ngàng đó, tiểu thư Minh Lan liền trấn tĩnh trở lại. Thu nghe đầy tớ trong nhà nói, mợ hai trong nhà đẹp đến say lòng người, mà hôm nay cô mới được nhìn thấy rõ. Mà sao người đàn bà đẹp này lại không được chồng yêu thương, cả người hầu hạ trong nhà khi nhắc đến cũng rất khinh khi. Cả ba người ngồi trong xe ngựa đi đến đầu làng để dự lễ, trong lúc xe hãy còn lăn bánh, họ trò chuyện với nhau rất lâu. Cũng may con đầu không hẳn là tôn trọng mợ hai, nhưng nó vẫn biết phép tắc của một đứa người ở trong nhà, nên nói chuyện rất biết trước biết sau. Còn tiểu thơ Minh Lan cô trò chuyện với mợ hai rất thoải mái, không có chút kinh rẽ. Mợ hai, sao mợ lại cam chịu cái cảnh hàn mọn như thế? Tôi thấy mợ trẻ đẹp như vậy, thiếu gì người thương mợ chứ, cớ chi lại là đi làm lẻ để người ta khinh miệt? Mợ hai nghe thấy câu hỏi của cô, Chí Buồn Trầu ngẩng đầu không đáp. Làm sao mợ dám kỵ cho người ta, cái chuyện mợ từng làm đạo hát, từng được bà hội đồng mua về bằng vài đồng bạc. Cái chuyện đó còn tuổi nhục gấp trăm ngàn lần, cái chuyện phải đi làm vợ lẽ. Thiếu tơ có điều chưa biết, ngày đó mợ cá, việc nhà làm không xuể, nên bà mới rước mợ hai về để đỡ đần. Nhìn vẻ mặt e dè trên mặt mợ, con đầu liền mở lời kiếm cớ đỡ cho nghe xong, tiểu thơ Minh Lan liền trố mắt, giống như không tin mà hỏi lại mấy lần. Cũng may, con đầu đều có thể đỡ lời cho mợ, khiến mợ không phải mất mặt. "Chẳng hay tiểu thơ du học ở phương Tây, có cái gì hay ho có thể kể cho tôi, mở mang tầm mắt hay không?" Mợ hai hắn chồng tìm cách đổi hướng nói chuyện. Nghe thấy câu hỏi của mợ, tiểu thơ Minh Lan liền lập tức quên mất chuyện lúc nãy đang hướng thú Nguy Cảo quản đường còn lại cô rất vui vẻ, kể về mọi thứ mình gặp lúc đi du học. Ba người họ cứ như vậy đi đến đầu làng. Nam thanh nữ tú, áo khố lùa la đi nhau đi hội, tiểu thơ mình lan cùng con đậu, sau khi xuống xe ngựa liền cáo biệt mẹ hai, trù hòa vào trong đám đông, nhen nhộn nhịp. Lễ hội đông đúc, nhưng bóng dáng hai người, một chủ một tớ, không lẫn vào đâu. Tiểu thơ nhìn xem Ở đằng đó vui quá. Đúng rồi ha, mình đi qua đó đi đậu." Tiểu thơ Minh Lan kéo tay con đậu, riếu rít vui vẻ nói chuyện. Có vài người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp trong tà áo dài của cô thì ngẩn ngơ cả lên. Nhưng cũng có nhiều anh lại bày trò tròng ghẹo cô. "Thằng phu, con của một tá điền trong vùng hôm nay cũng đi chơi." Khác với mấy anh con trai khác trong làng quanh năm suốt tháng cày cuốc vất vả, Nó trực ba má thương nên chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi, bởi vậy cả người nó béo hơn con của mấy ông hương chức trong làng. Đồ trên người nó mà cũng lành lặn hơn. Mấy người trong làng không có ai ưa nó cả. Con nhà lính mà tính nhà quan, có nhiều bọn họ táy nó ăn vạ, khóc lóc đòi tiền của ba má để đi chơi bời với lũ bạn. Hai ông bà lưng đã còng mà vẫn phải nai lưng làm để nuôi nó, nhìn vừa thương mà cũng vừa hận. Ê, mày nhìn con nhỏ kia kìa Vu. Hai mắt thằng Vu đang nặng nhọc muốn cụp xuống, vì đêm qua đi cùng lũ bạn lên làng chơi bài thì bị thằng bạn đi cùng gọi, nhìn theo hướng tay của thằng đó, từ dương mặt nó tươi tịnh hận ra. Chao ôi, trước mắt nó hiện tại là người con gái đẹp nhất mà nó từng thấy. Đàn bà đẹp trong làng Tô Kiệm này không phải hiếm, thằng Vu thấy cũng phát chán, nhưng cái người đàn bà trước mắt nó khác lắm, lòng nó nghĩ như vậy. Cũng áo trai lùa như bao người, nhưng lại thu hút ánh nhìn của bao người, đắng đo một lúc, nó lại đánh bạo lại gần hỏi, "Chẳng hay tiểu tơ là con nhà ai mà lại đứng đây khiến cho lũ đàn ông con trai ngẩn ngơ?" Nghe thấy mấy lời khiếm nhã đó, mình nàng ngẩn đầu, một cả đàn ông bùng béo, cặp mắt hí dâm tà, hơi thở hồng hộp tiến lại gần, làm cô giật mình lui lại. Con đầu đứng chắn ngang che cho cô, hớt hàm hỏi, Mày là con nhà ai mà tiểu thư con quan tỉnh cũng dám chòng nghẹo. Ở cái làng bé như cái lỗ mũi này mà con quan tỉnh có thể dám đặt chân xuống đây, mày đùa tao chắc. Nói xong câu đó, thằng Phu cười phá lên. Mấy thằng bạn của nó cũng vậy, hùa theo cười như điên dậy, rồi nó sấn tới định đẩy con đậu ra, mà đâu có dễ, bởi cái thân nó béo ục ịch nên sức đậu cô bằng đứa con gái quanh năm làm lụng vất vả. Chưa gì, nó đã ngã lăn quầy dưới đất, thở hồng hộc. Mấy thằng bạn nó thấy thế, định nhảy vào đánh con đậu. Ba bốn người đàn ông, con đậu làm hết sức cũng không cản nổi. Tiểu Tầm Minh Lan bị vây lại, xung quanh đông người vậy mà không có ai dám nhảy vào giúp. Họ sợ can dự rồi sanh ra dính nhiều chuyện. Mà cái bọn của Tần phu, trong làng này ai không biết, bọn nó nổi danh hung hãn, ai dây vào tổ mang họa vào người nên những người xung quanh đó đành phải giả cơm giả điếc. Không thấy Minh Lan đang gặp nạn. Tiểu thơ đi chơi một mình hẳn buồn chán, chi bằng đi chơi với tụi tôi, tụi tôi bồi cho cô vui." Xung quanh Minh Lan, bọn nó cười hề hề dâm tà rủ tiếng tới. Cả người cô cứ bần thần lui lại, hai mắt ngần ngần nước, lòng cô sợ lắm, cứ nhìn xung quanh, mong xem có ai cứu cô hay không nhưng đáp lại cô là sự giễu giường tới đáng sợ, nhiều kẻ lại như đang xem trò vui. Thằng phù tiến lên một bước, cô lùi lại một bước, vấp phải cái tà áo dài, mình làn ngã sóng sợi dưới đất. Hai tay cô đập xuống đất, khiến cho áo xách một mảnh, cả da thịt cũng bị trầy xước đến đỏ ửng cả lên. Cô bật khóc nức nở, cả mặt dặn dùa nước mắt. Mấy anh tha cho tôi đi, trời mấy anh muốn cái gì tôi cũng nói cho ba tôi cả. Nhưng mà giờ tụi tôi chỉ muốn đi chơi cùng với tiểu thơ thôi." Nói rồi Tang Phu nhào tới, nắm lấy tay Minh Lan kéo lại gần. Nó đâu có quan tâm tới vết thương trên tay cô, cái tay béo múp của nó mạnh bạo siết chặt khiến máu chảy ra nhiều hơn. Con đầu giày lại hung hãn cắn tay nó, bị đau, Tang Phu điên lên quật con đầu xuống. Rồi nó kéo tiểu thơ Minh Lan lại, rúc vào tóc cô mà ngửi ngửi xong bảo, "Đúng là con nhà quan có khác bay ơi." Thơm như bông bưởi. Cây hơi thở nặng mùi của thằng Vu phả vào mặt cô, khiến cô không nhìn được mà nôn ẹ. Con đầu bị bòn của nó giữ lại, kêu gào, bảo bỏ cô ra. Nhưng thằng Vu đâu có nghe. Tay nó lòn qua ôm lấy eo cô, tham lam hít lấy mùi thơm trên người cô. Xung quanh, mọi người như đang xem chuyện vui, chỉ trỏ dậm ngó, có mấy bà chả hiểu ở đâu ra, đứng xa xa bản tán cái thứ con gái mà để cho đàn ông con trai đúng vô người. Bà nhìn xem, chắc là cái lũ con gái thành phố, chỉ có bọn nó mới lăng loàn trác nết như thế. Trời ơi, báo như tuần phong mỹ tục, bọn nó quên hết rồi. Tai mình lại nghe thấy rõ, nước mắt rơi lã chã, trời ơi, sao cũng là phận đàn bà mà họ không cứu cô. Cay nghiệt đến thế. Cô vùng vẫy cào cấu, cô muốn thoát khỏi tay thằng vô Nhưng mà cô càng làm nó càng khoái chí. Truy nó kéo đám bạn nó cùng kéo cô với con đầu vào cái chỗ xa xa khỏi hội. Ai chẳng biết nó muốn làm gì mà không ai bước lên cứu cô. Tại lúc mình Lan đã thấm mệt, tưởng chừng buông xuôi tất thảy thì bên tai cô vang lên tiếng kêu của Tạng Vũ. Nó gầm lên trói tã cô xuống đất. Mấy thằng bạn của nó cũng la lên sợ hãi, truy cáo nhau bỏ chạy. Lúc này con đầu mới hất tấp chạy lại bật khóc. "Tiểu thơ, tiểu thơ có sao không? Tại em hết." Lúc này Minh La mới ngẩng đầu lên, đi phát hiện trước mặt mình là bóng dáng quen thuộc. Cậu hai Cảo nắm lấy cổ của thằng Vũ, trừng mắt chửi. "Mày to gan lắm, con gái của Quan Tĩnh mày cũng dám chọc ghẹo." "Cậu ơi, con không biết cậu ta cho con." Nhìn thấy cậu, mặt thằng Vũ đã tái cả lên. Chấp tay lấy liên tục công quan tỉnh nào thì nó không biết, chứ cậu hai cáo con ông hội đồng thì làm sao nó dám không hay. Trong cái làng này có ai dám trái lời nhà đó, thì chỉ có nước bị đánh chết đi sống lại mà đền tội. Này nó động phái cậu, coi như đời nó đã tàn. Mờ cả cùng con mấn lúc này mới đi tới, nhìn thấy cơ sự kia cũng tái mặt đi. Con đầu diều tiểu Tơ Minh Lan về phía Mờ, ức ức kỵ hết cho Mờ nghe, rồi rưng rức khóc. Mợ cả nhìn thấy vết thương trên tay tiểu thơ, liền rút găng tay lau cho cô. "Trời ơi, bọn nó làm gì tiểu thơ thế này?" Giọng mợ bàn hoàng kêu lên, thì nhìn thấy vết thương trên cánh tay của cô, một vết rạch dài vì bị té, chảy máu ướt cả tấm găng tay. Rồi mợ sợ quá chẳng biết làm sao, mợ kêu con mấn đi xin ít lá cây của cây thuốc lá về đây. "Phải mớm một lúc, nó mới xin được của ai đó một ít, đem về cho mợ." Nhờ vậy mơ mới cầm được máu cho tiểu tơ Minh Lan Còn cậu Cậu lôi thằng Phu Sình Sờ ra ngoài cửa lễ hồi Mặc cho nó vang xin tha thứ Sau khi lôi xong Cậu trói nó vào cột cây ở đầu làng Chả hiểu nghe ai báo Bà má nó đang làm truộn liền tức bật chạy tới Nhìn thấy nó bị trói Má nó liền la làng khóc lên thảm thiết Còn vàng con bà của tôi Sao mà con bị trói Bị người ta làm tình làm tội vậy con ơi Nhưng bà nó thì khác. Con ông thì ông hiếu tính. Chắc là nó phải làm nên chuyện gì mới ra cớ sự như thế, nên ông mắng chửi nó, rồi ông định lấy roi quất vào nó cho thỏa mãn cái cục tức. Mà má má Tăng Phu cản lại không cho ông làm. Cô hai cáo kêu gọi ông Lý xuống, bắt ông Lý phải sửa thằng phu thật nặng. Cái chuyện mà cầu dặn thì ông không dám làm trái, huống chi chuyện liên quan đến con hoàng lớn, tỷ ông dám tắc trách sao? Ba má Tang Phu quỳ xuống chân cầu, chắp tay lại. "Tuổi con lấy ông, lấy cậu, cháu nhà con nhỏ dại không có mắt, nhà con chỉ có một mụn con đĩ hương khói, xin cậu xin ông rủ lòng thương ta cho cháu." Vừa nói họ vừa rấm rứt khóc, mà lấy cậu hai cảo. Từ lúc cưới nhau về, bà Ngọ cứ tưởng không sinh được đứa con nào rồi, mây sao từ dương đến bốn mấy tuổi lại sinh được Tang Phu, nên họ cứ như trứng mỏng. Giờ nó có chuyện chi? Vợ chồng hai người biết sống làm sao? Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Lắm Vợ được viết bởi tác giả Ngo Hạ Chi. Để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Còn bây giờ, tôi quên xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương mục phát sóng tiếp theo.